vô địch chí tôn thái tử ra chín chương bảy mươi hai lang kỳ trúc mã đến cuộn giường làm thanh mai trầm thương sinh chỉnh trọng vì vương sơn hà mang lên mú quan vương lão còn mời ngài trợ thương sinh trầm thương sinh hướng về vương sơn hà thi lễ một cái mà những cái kia la hét ầm ý lấy quan viên một cách không dám thở mạnh nguyên bản bọn họ coi là vương sơn hà nặng như thế thần ra mặt bọn họ cũng có thể theo uống một cách canh Nói không chừng. Còn có thể để chính mình người khống một số binh quyền. Bởi vì trầm thương sinh ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Muốn phải dựa vào một tòa cửa khẩu cử bắc cảnh bên ngoài lấy trăm ngàn năm. Đơn giản nói chuyện viển vông. Nhưng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Vương Sơn Hà cũng không phải là bởi vì hao phí nhân lực tài lực mà cử tuyệt. Đơn giản là. Thái tử Trầm Thương Sinh sẽ bị thiên hạ thoá mà. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Nhìn thấy Trầm Thương Sinh hướng về Vương Sơn Hà hành lễ trong mắt bọn họ lộ ra hoảng sợ. Nếu là Vương Sơn Hà đồng ý, bọn họ có tư cách gì phản đối trên căn bản tới nói. Bọn họ chẳng qua là theo đại lão phất cờ họ gieo cũng từ đó muốn thu lợi ích kỷ chi nhân mà thôi trầm thương sinh vì cái gì lao không đi xem bọn hắn bởi vì bọn họ còn không vào được trầm thương sinh mắt trầm vô địch không thể không nhìn nhưng là trầm thương sinh lại có thể điện hạ a vương sơn hà run rẩy đứng lên trầm thương sinh vì vương sơn hà nói ra vương lão bản cung cần ngươi trầm thương sinh lần nữa ngồi trên ghế nói ra vừa mới nói chuyện toàn bộ mang đi Vừa vặn Bản cung rất thiếu người nói chuyện Không đợi bọn hắn nói chuyện trầm thương sinh sau lưng 12 người lập tức đồng thủ Tại triều thiên điện phía trên trực tiếp đồng thủ Hái đi ô xa Cởi quan bào Trực tiếp bị mang xuống dưới trầm thương sinh nhìn quanh Nói Hiện tại Các ngươi ai còn có ý kiến không sao Có thể thỏa thích nói thoải mái bản cung tuyệt đối không ngăn trở nhưng nhìn xem những cái này người bị thô lỗ lôi đi bọn họ còn dám có ý kiến gì không trên long ì trầm vô địch lúc này chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái trong lòng nhắc tới chấm vị hoàng đế này còn không có thái tử tới thoải mái ai cũng muốn ngồi phía trên tòa này long ì nhưng bọn hắn không biết làm đến vị trí này liền ý trói buộc cả đời Tựa như là mỗi lần gây chuyện những quan viên này nhóm Ngươi có thể đem bọn hắn làm gì hơi một tí cho ngươi theo lên một cái thiên cổ bảo quân thiên cổ hôn quân tên tuổi Đầy đủ ngươi chịu Hiện tại trầm vô địch chỉ cảm thấy bên tay tốt thanh tính Chấm cũng không phải hôn quân Các ngươi một mực đồng ý liền thành Mù làm cái gì lúc này Vương bất thiện mơ hồ sán mở to mắt kết thúc vương bất thiện tựa hồ còn có chút mơ hồ nhìn đến nước mắt tôn đầy mặt vương sơn hà lộ ra kinh ngạc bộ dáng ùa a lão vương ngươi thế nào khóc đối với vương sơn hà vương bất thiện tự nhiên biết vương bất thiện cũng biết vương sơn hà phản đối nữa trầm thương sinh vương sơn hà đều không có việc gì bởi vì vương sơn hà cùng lập trường của bọn hắn khác biệt vương sơn hà đơn thuần chỉ là vì trầm thương sinh vương sơn hà nhìn xem vương bất thiện hừ hừ nói lão vương ngươi là đang tìm việc sao hai cái lão vương quang minh chính đại tại triều thiên điện bên trong bấm bảy mươi hai phủ một trong hoàng sơn phủ phủ nha bên trong hoàng sơn phủ phủ chủ sầu mi khổ kiểm ngồi trong đại sảnh đều là một chút cái quái gì cả ngày vạch tội bản quan Có ý tứ sao nói bản quan ăn không tiểu lâu tiệc rượu. To như hạt vừng sự tỉnh. Cả ngày không dứt Đừng để bản quan bắt đến ngươi bím tóc. Hừ hừ một tên mập mặt lấy loại cực lớn quan phục. Trên mặt bàn bày biện một cái heo sữa quay. Chỉ thấy bàn tử kéo xuống một cái móng heo gặm. Thật là thơm ai nhân sinh. Vẫn là móng heo tương đối tốt bàn tử lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Từng ngụm từng ngụm gặm móng heo. Đại nhân bỗng nhiên có phủ binh xông vào. Bàn tử ném móng heo, sắc mặt khó coi nhìn xem người tới. Hắn xếp nhất tại chính mình ăn đồ ăn thời điểm có người quấy rầy chính mình. Đại nhân! Hôm nay có người tổ chức tiệc rượu. Thiếp mời ở đây phủ binh hiển nhiên biết chính mình đại nhân tính cách gì. Vội vàng nói một hơi, hai tay trình lên một tấm màu hồng thiếp mời. Bàn tử nghe xong tiệc rượu hai chữ trong mắt nhất thời lộ ra tinh quang, lại có thể ăn uống chùa bàn tử dối ra đầy mỡ béo tay, cùng hắn không có gặm hết móng heo rất giống. Lục gia nữ nhi hôm nay muốn gả cho lưu gia công tử, phủ binh nói ra, bàn tử nghe xong, nhất thời ngây ngần cả người, hỏi, ngươi nói nhà ai nữ nhi phủ binh không hiểu, sau đó nói lần nữa, lục gia nữ nhi à bàn tử hai chân run rẩy lên. Lưu ra là đang tìm cách chết sao một tiếng lệ hống, xuyên phá nóc phòng. Hoàng Sơn phủ tọa lạc tại Hoàng Sơn Thành. Lúc này, Hoàng Sơn ngoài thành. Hoàng Sơn phủ lá phong nổi danh nhất. Nếu là mùa thu. Nơi này lá phong đơn giản có thể đem bầu trời nhuộm đỏ. Nhất là cái kia trên núi thanh mai trái cây. Rất ngọc. Một hàng bốn người. trầm thương sinh toàn thân áo trắng trong tay cầm quạt giấy chầm rãi đi tới sau lưng thì là tư kỳ đi theo còn có một vị nam tử áo đen chầm thương sinh theo hầu còn có một cái tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng cùng các hòa thượng khác biệt một tay cầm phật châu một tay cầm bầu rượu ngẫu nhiên sau khi ướp một hớp rượu đánh cái rượu nấp Ha <cười> ha. lá phong có gì đáng xem bần tăng cùng ngươi nói bần tăng gần nhất sao một người bạn Ngươi từng thấy máu mái tóc màu đỏ sao máu con mắt màu đỏ sao bần tăng vì bằng hữu này. Lấy bần tăng ánh mắt đến xem. Tương lai nhất định sẽ trở thành cùng bần tăng một dạng tồn tại tư kỳ sờ lên tiểu hòa thượng đầu trọc. Chẳng lẽ cũng là Phật đạo tổ sư tiểu hòa thượng chính là Dược Bất Chi? Dược Bất Chi lắc đầu. Nói ra. Ta nhường cho hắn trở thành Dược đạo tổ sư ngươi nhưng không biết. Trong ánh mắt của hắn. Tựa như là có lệ vụ tồn tại một dạng Rất đẹp mắt tư kỳ run rẩy một chút. Trong mắt có lệ vụ trầm thương sinh chỉ là nhẹ cười nhẹ. Nói ra. Năm đó. Bản cung đưa ngươi mang đi. Hiện tại. Hết thảy tử ngươi xử lý người áo đen nghe được trầm thương sinh. Nhất thời quỳ xuống. Đa tạ điện hạ người áo đen này. Tên là Tư Mã Trường Khanh. Tư Mã Trường Khanh xuất thân Hoàng Sơn Thành. Chỉ là một đứa cô nhi Một cái sống ở Hoàng Sơn thành đại hộ nhân ra lục nhà bên cạnh cô nhi Khi còn bé Tư mã trường khanh thích nhất cũng là vùng trộm tại Hoàng Sơn Ngoài thành trên núi hái được thanh mai trái cây Đưa cho lục ra một cái tiểu nữ hài Mỗi đến thanh mai thành thục thời điểm Lục ra cửa sau Tiểu nữ hài luôn luôn chuyển đến một trương tiểu đáng tử Chờ lấy tư mã trường khanh Tư mã trường khanh nửa đêm Ra khỏi thành leo đến trên núi vì tiểu nữ hài hái thanh mai. Mỗi lần đưa đến nhỏ nữ hài tay bên trong thanh mai trái cây cũng còn mang theo hạt xương. Tiểu nữ hài nhìn xem thanh mai trái cây. Lộ ra lúng đồng tiền nhỏ. Thanh mai trái cây phía trên hạt xương. Hình chiếu đi ra. Tư mã trường khanh. Cảm thấy tiểu nữ hài cười. Là trên cái thế giới này đẹp nhất đồ vật. Tiểu nữ hài ngồi tại trên vế nhỏ cắn thanh mai trái cây. Tư mã trường khanh luôn luôn cưới hắn dùng cây trúc làm thành tiểu mã câu. Nói cho tiểu nữ hài. Tương lai. Hắn nhất định là một vị đại tướng quân. Bách chiến bách thắng cái chủng loại kia. Tiểu nữ hài cười. Tư mã trường khanh gào gào kêu cưới hắn tiểu mã câu. Vây quanh tiểu nữ hài chuyển bắt đầu. Làm tiểu mã câu rốt cuộc lạc đà bất đồng tư mã trường khanh thời điểm. Tiểu nữ hài cũng không lại ngồi tiểu đắc từ thời điểm. Hai người mới phát hiện bọn họ đều đã lớn rồi. Một cái nho nhỏ khất cái cũng dám ở ta lục ra dương oai, lăn ra ngoài tư mã trường khanh bị đánh ra. Ngươi còn không có cho ta hái thanh mai trái cây tư mã trường khanh cười một tiếng. Chờ lấy ta một năm kia. Tư mã trường khanh bị người mang đi, vừa đi 20 năm. Bây giờ mang theo thanh mai trái cây, hắn tới. Cầu cái cất giữ Phiếu đề cử ngao ngao ô vô địch trí Tôn Thái tử ra 9 chương 73 Ngươi có thể gọi ta Tú cô nương u v quy quy mơ vượng tài đại khách sạn Đại sư tỷ Chúng ta hôm nay liền ở nơi này Sao một cái ước chừng tại 10 tuổi Khoảng chừng tiểu nữ hài Như thanh tình suối nước đồng dạng ánh mắt Phản chiếu lấy mấy cái vị nữ tử Nhìn xem cửa biển hiệu Phía trên vài cái chữ to Trong vắt êm tai âm thanh, như là hoàn bội va nhau. Ba vị nữ tử. Thân mang toàn thân áo trắng. Trắng trên áo thêu lên mấy cái đó hỏa diễm. Cùng tầm thường hỏa diễm không thông. Hắn nhóm ngọn lửa trên người thì là hiện ra một con chim hư ảnh. Bất quy các chim hư ảnh phản phất nếu là ở hỏa diễm bên trong dục hỏa trọng sinh đồng dạng. Cổ có phượng hoàng, nắm giữ niết bàn chi lực. Phượng hoàng chính là mẫu nghi thiên hạ biểu tượng, bọn họ tự nhiên không dám sử dụng, cái này chim lại là thanh loan. Cầm đầu nữ tử, tóc dài như thác nước, khuôn mặt trong sáng, giống như ở trên bầu trời ánh trăng, ôn nhu mát mẻ. Mũi ngọc tinh xảo nhích lên, như chạm ngọc khắc. Miệng giống như anh đào. Môi sắc lại như là cái kia đào hoa đua nở thời điểm, thứ nhất đóa đào hoa nhan sắc áo trắng thanh loan phụ trợ càng lộ ra nhân gian khuyên thành chi sắc lông mi khinh động tựa như là bút lông đang vẽ động động người thanh âm nếu là nhìn kỹ cái kia trong đôi mắt đằng sau ẩn giấu đi một đạo vẻ quý tộc trời sinh nữ tử nở nụ cười xinh đẹp nhẹ nhàng lôi ghéo tiểu cô nương tay nói ra ồ vê quy, quy, mơ sắc trời đã tối hôm nay chúng ta liền ở chỗ này đặt chân Nghe được nàng còn lại hai vị nữ tử gật đầu nói phải Thật lớn nha khi tiến vào vượng tài đại khách sạn về sau Tiểu cô nương đôi mắt chớp động Hóa thành nhảy vọt tinh linh đồng dạng Nơi này kiểm tra, nơi nào nhìn một chút Dường như vì cái này mùa đông bỗng dưng thêm một phần sáng sắc Nhìn thấy có khách nhân đến Vượng tài đại khách sạn Tiểu Nhi vội vàng dừng vào khăn trắng Đi vào nữ tử trước mặt trên mặt nụ cười Hoan nghênh khách quan Không biết khách quan nhỉ trọ vẫn là ở trọ nữ tử nhìn xem trong khách sạn Người đến người đi Tiếng người huyên náo Vô cùng Náo nhiệt Nhìn trong khách sạn phần lớn người ăn mặc cách ăn mặc cũng đều là người trong giang hồ Nữ tử nói ra Còn có phòng trọ sao chúng ta ở trọ tiểu nhi nhất thời vui cười Vội vàng nói Có nữ tử ném ra hai thỏi bạc Nói ra cho chúng ta hai gian phòng trọ. Tiểu Nhi thuần thục tiếp nhận bạc, hướng về bên trong la lớn. Tốt nhất phòng trọ hai gian theo tiểu Nhi tiếng la. Người ở bên trong chính là tiếp ứng hô. Được rồi, lên lầu sẽ trái căn thứ hai. Căn thứ ba nghe nói như thế. Tiểu Nhi vội vàng dùng khăn trắng đánh lấy nữ tử dưới chân. Vì nàng khu bụi. Cô nương còn mới đi theo tiểu nhân. Nữ tử vấy tay gọi lại tiểu cô nương, nói tiểu thất, chúc ta đi a." Hoàng Sơn Thành, là Hoàng Sơn Phủ Phủ Thành. Lúc này, mặt trời lặn phía tây. Chân trời, chiếu ra hồng hà, dõi mắt nhìn lại, như lửa. Dẫn tâm thần người. Trầm Thương Sinh cước bộ dừng lại. Ánh mắt rơi vào phủ nha phía trên. Phủ cửa nha môn, phủ binh nhìn thấy Trầm Thương Sinh, liền hướng về phía trước hỏi thăm. Phủ nha bên trong bàn tử ở đại sảnh lo lắng đi tới đi lui trong miệng còn đang lầm bầm lầu bầu. Cái này lưu ra ta muốn hay không chờ đến tối đi diệt bọn hắn không, không được. Bản quan là một cái quan tốt. Là bách tính quan phủ mẫu. Làm sao có thể làm ra diệt người toàn ra sự tình đâu nếu không. Đem bọn hắn nhà nam nhân toàn bộ tiến bàn tử tựa hồ nghĩ đến cái gì ý kiến hay đồng dạng. Đại hỷ. Vỗ thịt của mình đô đô bàn tay Lại không có đánh ra âm thanh tới Đúng liền thiến nhà bọn hắn nam nhân là được rồi Quả nhiên Bản quan vẫn là cái kia Một vì bách tính suy nghĩ quan phủ mẫu a bản quan thật sự là quá thiện lương Tại bàn tử phủ quan viên quyết định Buổi tối động tác về sau Có phủ binh đến báo Đại nhân phủ binh cuốn quyết đi vào đại sảnh Bản tử gặp này Trợn mắt nhìn xem phủ binh Nói ra, ngươi xem một chút các ngươi. Hiện tại cũng là cái dạng gì bản quan dạy thế nào các ngươi phải bình tĩnh. Cái kia, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc. Hiểu không ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Thật sự là ném bản quan mặt. Bản tử không cho phủ binh nói chuyện tới chính là một chầu giáo huấn. Phủ binh lau trên chán không có mồ hôi. Bản tử nói ra đến cùng bản quan họp hít một hơi thật sâu. Phủ binh theo bàn tử, từ từ hít một hơi. Nhưng, vừa nghĩ tới phía ngoài người tới, phủ binh cũng không đoái hoài tới hấp khí, vội vàng nói. Đại nhân thái tử ra đến rồi bàn tử còn tại thật sâu hấp khí bên trong. Đột nhiên, khu khu bàn tử tựa hồ bị kẹt lại cổ họng đồng dạng. Sắc mặt biến đến đỏ bừng, một hơi hút không lên đây. Bàn tử dùng chính mình cường tráng cánh tay giữ chặt phủ binh. Sắc mặt dữ tợn, Hỏi, ngươi nói ai tới phủ binh nhìn thấy chính mình đại nhân sắc mặt, vậy mà như thế dữ tợn, Tâm lý có chút sợ hãi. Hắn nhớ đến. Chính mình đại nhân thế nhưng là một cái đáng yêu béo giấy A phủ binh không dám trần trờ. Nói ra. Thái tử ra A bàn tử đạt được khẳng định. Một tay lấy phủ binh ném xuống đất. Ngươi làm sao không nói sớm bàn tử vội vàng sửa sang một chút chính mình rộng lớn quan bào. Sửa sang tóc của mình. Phủ binh ngồi dưới đất, nói ra là đại nhân ngài nói, phải bình tĩnh, muốn. Muốn em gái ngươi a bàn tử đá phủ binh một chân. Vội vàng thật nhanh chạy ra ngoài. Đằng sau. Phủ binh nhìn đến chính mình đại nhân mạnh mẽ bộ pháp. Không khỏi thở dài. Đại nhân quả nhiên là đại nhân làm bàn tử đi vào phủ nha đại môn thời điểm. Trầm thương sinh đã bước qua đại môn. Bàn tử nhìn thấy trầm thương sinh, vội vàng mang theo chính mình hơn 300 cân thịt nhào tới. Ai ưu ta thương sinh đại ca? Ngày làm sao mới tới? Tiểu đệ ta thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng gặp qua ngày trầm thương sinh nhìn thấy bàn tử đánh tới. Cảm giác tới mặt đất đang chấn động quạt giấy vội vàng mở ra ngăn trở ngập mạp mặt to trầm thương sinh vừa cười vừa nói bàn tử ta nói ngươi có phải hay không thể trọng lại tăng lên bàn tử không có ôm lấy trầm thương sinh gương mặt ủy khuất nhưng là vừa nghe đến thể trọng bàn tử lập tức nhảy dựng lên thịt trên người giật giật cho dù là rộng lớn quan bào tựa hồ cũng ngăn không được cái kia sóng lớn quần trào mãnh liệt Ta tuyệt đối phát thể, thể trọng tuyệt đối không có gia tăng trầm thương sinh vết bỏ dùng quạt giấy ngăn cản bàn tử. Cười nói, bàn tử chuyện ra sao ai nhiều người như vậy vạch tội ngươi trầm thương sinh một tay cầm ra một chồng tấu chương. Đưa cho bàn tử. Vượng tài đại khách sạn. Tư kỳ cùng tiểu hòa thượng dược bất chi đi tới cửa. Tư kỳ đối tiểu hòa thượng nói. Năm năm trước. Điện hạ tới nơi này thời điểm liền ra thích nơi này bánh ngọt, không nghĩ tới. năm năm sau lại còn tại, tư kỳ nhìn xem vượng tài đại khách sạn, cười đối dược bất chi nói ra. dược bất chi hai mắt mê ly, hai mắt thật to bịt kín một tầng tỉ mỉ sương mù, nấp một cố mùi rượu từ dược bất chi trong miệng nhỏ hô lên. tư kỳ nhìn thấy dược bất chi như thế bất đắc dĩ lắc đầu. hai người đi vào vượng tài đại khách sạn, tư kỳ một mình đi quầy vì trầm thương sinh đóng gói bánh ngọc. dược bất chi đung đưa tiểu thân tử không biết bị thứ gì mất tự do một cái trực tiếp nhào tới mặt đất ai ai dám đánh lén bổn tổ sư dược bất chi tại ngược lại sau một khắc một cỗ lực lượng từ dược bất chi dưới chân dâng lên dược bất chi nhảy dựng lên a dược bất chi sau lưng một đạo thanh âm thanh thúy vang lên còn chưa đợi dược bất chi quay người Chỉ nghe thanh âm kia Cái này tiểu hòa thượng vậy mà uống rượu rượu bất chi quay người Xem xét là tiểu cô nương Nói ra Bần tăng cũng không phải tiểu hòa thượng Bần tăng nhất định là Phật đạo tổ sư Ngươi có thể gọi ta Phật đạo tổ sư ra nấp tiểu hòa thượng rượu bất chi ự, một hớp rượu Tiểu cô nương nháy sáng lấp lánh ánh mắt Thế nhưng là Đại sư tỷ nói hòa thượng là không uống rượu nha dược bất chi nói ra đó là phổ thông hòa thượng bần tăng thế nhưng là phật đạo tổ sư gia a ngươi tên gì dược bất chi nhìn xem tiểu cô nương tiểu cô nương chừng mắt nhìn ngươi có thể gọi ta tú cô nương u vinh quy quy mơ vô địch chí tôn thái tử ra chín chương bảy mươi bốn chân khí tự động long phượng tranh chấp dược bất chi đục ngầu ánh mắt Nháy nháy Nhìn xem tiểu cô nương Tiểu cô nương tại dược bất chi nhìn kỹ Sắc mặt đỏ lên Tay nhỏ nắm bắt mép váy Nhẹ khẽ sáng giọng, Ngươi sao có thể nhìn như vậy Lấy người ta nha dược bất chi trong miệng không rõ nhớ kỹ Tú cô nương Tú cô nương Ngươi làm sao lại gọi cái tên này Tú cô nương đồng giảng hỏi Vậy sao ngươi sẽ gọi Phật đạo tổ sư ra a nghe xong Phật đạo tổ sư ra Dược bất chi tinh thần tỉnh táo Nói ra Hừ Ngươi cũng đừng không tin Ta là Phật đạo tổ sư gia, Ta còn có một người bạn Hắn gọi dược đạo tổ sư gia. Chỉ bất quá qua hắn không có tới mà thôi Tú cô nương nhìn xem dược bất chi Trong mắt mang theo sùng bái Tên của các ngươi đều tốt dài a, dược bất chi ngửa ra ngửa đầu Kiêu ngạo nói ra đó là tại rượu bất chi cho tú cô nương giảng chính mình tiếng tâm lừng lấy sự tích thời điểm tư kỳ đã mua đồ xong rượu bất chi nói ra ngươi nói bần tăng tại sư thúc trong rượu đi tiểu là không phải là vì hắn tốt hắn chỉ là một cách bình thường hòa thượng sao có thể uống rượu bần tăng thế nhưng là phật đạo tổ sư ra tự nhiên có thể uống tú cô nương chưa từng có nghe qua chuyện như vậy nguyên lai like hòa thượng là không thể uống rượu cũng là phật đạo tổ sư gia sư thúc cũng không thể uống chỉ có phật đạo tổ sư gia mới có thể uống dược bất chi vỗ vỗ tú cô nương bả vai ông cụ non nói bần tăng nói như vậy ngươi gió chưa tú cô nương liên tục gật đầu sùng bái nói ra minh bạch ngươi biết đồ vật tốt nhiều tựa như là lão hổ có năm đầu chân hổ ly cũng sẽ lên cây hòa thượng cũng có thể ăn thịt thái tử điện hạ là một cái người quái gì những thứ này ta cũng không biết dược bất chi lúc này rất hưởng thụ tú cô nương ánh mắt sùng bái đây mới là phật đạo tổ sư gia cần phải có quay đầu nhất định phải dạy dỗ dược đạo tổ sư gia dù sao về sau cái kia là tiểu đệ của mình không có kiến thức khó mà làm được không có kiến thức tổ sư gia đó còn là tổ sư ra sao tư kỳ đã đi tới hai cái tiểu hài tử bên cạnh. nghe được tú lời của cô nương. tư kỳ một mặt màu đen. cái này, đều là cái gì a tư kỳ một bàn tay đập đến rượt bất chi trên đầu chọc. đừng khoác lác tư kỳ nhìn xem tú cô nương. cười nói, tiểu cô nương, có muốn ăn hay không bánh quế a phủ nha bên trong. bàn tử cho trầm thương sinh châm một ly trà. Cười hì hì nói Cả Ngươi cũng biết Bàn tử ta quang mang vạn trưởng Đi tới chỗ nào Đều là kèm theo quang mang cái chủng loại kia Đương nhiên Cùng ngày tại một khối Bàn tử ta quang mang liền yếu đi rất nhiều Những người kia Là tại đố kỵ ta Tuyệt đối đố kỵ trầm thương sinh uống trà Không nói lời nào Lặng lặng nhìn bàn tử bàn tử tên là cẩu ngạo thiên nhưng hắn lại cùng tên của mình không hề giống. cẩu ngạo thiên niên kỷ cùng trầm thương sinh không trinh lệch nhiều. khi còn bé cùng trầm thương sinh tại cùng một chỗ chơi, tính toán là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. cẩu ngạo thiên phụ thân, đây chính là uy danh hiển hách, tứ hải bát hoang, đời trước người không ai không biết, không người không hay, đại hạ hoàng triều. Cửu vương một trong cổ thần vương cổ ngạo thiên phụ thân. Tên là cổ thần. Phong hào. Thần vương tại đại hạ trận chiến cuối cùng bên trong. Vẫn lạc. Cổ gia chỉ còn lại có cổ ngạo thiên một người. Đời trước Cửu vương cổ thần vương con độc nhất. Cũng là trên đời này duy nhất chứng minh cái kia trói mắt tồn tại. Trầm thương sinh nhìn thấy cổ ngạo thiên không nói. Mở miệng nói. Thần vương lưu lại võ học ngươi luyện đến cái gì tầng thứ rồi vừa nghe đến trầm thương sinh cẩu ngạo thiên trong đôi mắt quang mang đại thịnh hay đi tuyệt đối không so lão ra hỏa thực lực thấp trầm thương sinh vừa mới uống một hớp nước trà nhìn thấy cẩu ngạo thiên kiêu ngạo bộ dáng nhìn không được phun tới vừa vặn phun tại cẩu ngạo thiên trên mặt cẩu ngạo thiên buồn bực lau mặt mình nói ra chẳng lẽ ta nói có lỗi sao trầm thương sinh nhìn xem cẩu ngạo thiên Nói ra, ngươi thật đến một bước kia nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng nghiêm túc, cổ, ngạo thiên tựa hồ muốn lên trời đồng dạng, ngẩng lên cách mũi. Nói ra, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai thần vương cổ thần nhi tử A muốn đến một bước kia. Đơn giản không nên quá đơn giản bàn tử cổ ngạo thiên tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là, trong đó vất vả. Làm sao có thể dùng vất vả hai chữ khái quát phụ thân vinh diệu cả đời Người bình thường sẽ chỉ cảm giác được Có một cái dạng này phụ thân tốt bao nhiêu thế nhưng là Làm người chân chính nắm giữ một vị dạng này phụ thân Người mới sẽ biết Người phải thừa nhận bao lớn áp lực Có bao nhiêu liền đã chú định phải bỏ ra bao nhiêu Nếu là mình vô năng như vậy trên mặt xoa xỉ nhục tuyệt đối không phải chính mình Mà là phụ thân của mình Nhất là thần vương đã vấn lạc Như hắn không đạt được gì Như vậy cổ gia tại thiên hạ cũng đã là mai danh ẩm tích Người trong thiên hạ chỉ biết là cổ thần vương Nhưng lại không biết cổ thần vương còn có nhi tử Há hạ Lão đầu tử như vậy vinh váo Ta thế nhưng là con của hắn Làm sao có thể là phế vật bàn tử gầm nhẹ nói Ở trong đó khổ sở Trên đời lại có mấy người biết phụ thân vinh diệu. Để ta tới kéo dài bàn tử chăm chú nhìn Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Ngoại nhân không biết Trầm Thương Sinh biết. Trên người của bọn hắn gánh vác lấy quá nhiều đồ vật. Có nhiều thứ không bỏ xuống được. Tỉ như. Cái này vạn Lý Sơn Hà mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó. Cùng bản cung xuất chinh Phong thần tướng chi chiến chiến trường này. Cổ thần vương năm đó phong thái. Có thể hay không từ ngươi kéo dài. Điểm này. Bản cung không thể giúp ngươi bàn tử nhẹ gật đầu. Yên tấm. Cho dù là ngươi muốn giúp. Ta cũng không nguyện ý trầm mặt bầu không khí bên trong. Hai người ngồi đối diện. Ai cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng hà thúc thúc truyền nhân. Ngươi đã tìm được chưa bàn tử hỏi. Cổ vương đã vẫn lạc ba vị. Hoàng Hà Vương cổ thần vương, giết thần vương chỉ có cổ thần vương có hậu. Đã tìm được, là cái nữ tử. Mập mạc mặt co giống một chút. Hoàng Hà Vương là cỡ nào biến thái hắn nhưng là biết đến. Cái kia công pháp. Căn bản cũng không phải là người có thể thừa nhận được. Ta phục nàng, mặc dù không có gặp qua bàn tử tiếp tục nói. Cái kia bạch thúc chầm thương sinh hít một tiếng. Thủ cốc nhất mạch đã có dụng thần quyết người thừa kế bây giờ cũng thành phục thiên duyện thần quyết thế nhưng là ta không muốn hắn là bạch thúc truyền thừa ngươi biết cái kia bộ võ học giết càng nhiều người liền càng mạnh bạch thúc năm đó giết địch vô số làm sao có thể cứ như vậy vẫn là ta đó là còn nhỏ bạch thúc chỉ tồn tại trong trí nhớ của ta thế nhưng là mệnh của ta lại là bạch thúc dùng mệnh của hắn đổi lấy cửa vương bên trong. ta lớn nhất không tin là bạch thúc sẽ chết bàn tử cũng theo thở dài một hơi. thế nhưng là, ngươi biết rất rõ ràng. trầm thương sinh kiên quyết nói ra, ta vẫn là không tin ta cũng không tin đột nhiên. trầm thương sinh sắc mặt biến đến tái nhợt. soạt trầm thương sinh phun ra một cái kim sắc máu. bàn tử nhìn thấy, vội vàng đỡ lấy trầm thương sinh. thế nào trầm thương sinh ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc chân khí của mình không bị khống chế. Phủ cửa nha môn. Tư Hì cùng Từ Hoán Cảnh mới vừa vào cửa, Từ Hoán Cảnh sắc mặt biến đến tái nhợt, liệt diễm đồng dạng máu từ từ Hoán Cảnh trong miệng phun ra. Tú Cô Nương vội vàng đỡ lấy Từ Hoán Cảnh. Đại sư tỷ, làm sao rồi các nàng chính là Hồng Trần Dục hỏa các người? Người cầm đầu chính là Từ Hoán Cảnh không biết tư kỳ vội vàng dẫn bọn hắn tiến vào đại sảnh. Trầm thương sinh khóe miệng còn có dòng máu màu vàng ấm. Tư kỳ tiến lên, nói điện hạ trầm thương sinh nhìn chằm chằm từ hoán cảnh. gào thét, ngươi, ngươi tu luyện là công pháp gì đột nhiên. trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh đồng thời phun ra một ngụm máu. kim sắc, liệt diễm ngược lại. hai loại khác biệt huyết dịch từ từ biến thành một đầu kim long một cái phượng hoàng giống lệ long phượng tranh chấp chiếm cứ tại trên thân hai người trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh thể nổi chân khí bạo động từ hoán cảnh khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh ngươi trầm thương sinh ra mặt run run chân khí màu trắng càng không ngừng đang trấn áp thế nhưng là trầm thương sinh càng là trấn áp cái kia thể nổi kim long chính là càng mạnh quả phượng độ trầm thương sinh nhìn xem từ hoán cảnh có thể làm cho hắn kim long chân khí bạo động chỉ có quả phượng đồ từ hoán cảnh nhẹ gật đầu trầm thương sinh nhìn thấy từ hoán cảnh gật đầu quả phượng đồ chân long đồ thì ra là thế bê sợ đại chu tước thiên binh quần hào sáu mười bảy nghìn chín trăm tám mươi tám hai trăm sáu mươi ba đáp án sẽ không trong nhóm sẽ cáo chi mỗi ngày thời gian đổi mới nói một chút đi có người nói xem không hiểu không biết đang viết gì có người nói tiêu đề nghĩ đến cái gì viết cái gì ăn ta nói một câu đây không phải thăng cấp luyện công chảy cũng không phải là các ngươi cho rằng vô địch văn các ngươi nói xem không hiểu vô địch văn cũng là cẩu thả lấy chờ lấy người khác tới giấm lại phản đánh tới quyển sách không phải quyển sách nhân vật chính một mực đem chính mình vô địch hình tượng duy trì Sợ mình yếu đi. Bởi vì hắn thủ hộ lấy cái này vạn lý sơn hà. Cường giả chân chính. Là sẽ không giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên nhìn xem rất thoải mái. Nhưng. Không phải quyển sách phong cách bởi vì ta tin tưởng. Giả heo ăn thịt hổ cường giả. Cuối cùng có một ngày. Lại biến thành heo. trầm thương sinh hắn vô địch bởi vì sau lưng của hắn là dân chúng chúng sinh. Là vạn lý sơn hà Bởi vì những vật này Không cho phép hắn yếu. Vốn là trời xanh thần long Như thế nào làm mặt đất con run Nếu là thật sự chính là lão hổ Làm gì giả trang heo Còn mời chư vị khán quan Thủ hạ lưu tình Không thích Rời đi chính là như vui Đều là đặc sắc bái tả vô địch chí tôn thái tử Gia 9 chương 75 long phượng Hiện lên hung hoàng sơn phủ nha Trong đại sảnh, Trầm Thương Sinh đáy lòng khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm, vô luận là đối mặt ngàn vạn địch quân. Vẫn là tại đối lập tại giang hồ danh túc trước mặt. Hắn đều chưa từng có loại cảm giác này. Thậm chí, Trầm Thương Sinh một lần cho rằng thế gian này đã không có người sẽ để cho mình có loại cảm giác này. Hoảng sợ Trầm Thương Sinh nhìn không được. Lần nữa phun ra một cái kim sắc máu. Trầm thương sinh một thân võ học Đều là lấy quân lâm thiên hạ chân long đồ làm chủ Hắn một thân huyết dịch Đã sớm hóa thành chân long máu Nhưng bây giờ Một lần an ổn kim long chân khí Lúc này Bạo động lên Vô luận trầm thương sinh như thế nào áp chế Cho dù là đại nhật kim ô pháp vận chuyển tới cực hạn Loại kia bạo động Hoảng sợ Chưa từng giảm thiếu một phần Mà, từ hoán cảnh đồng dạng khiếp sợ, so với trầm thương sinh càng thêm nghiêm trọng. Chỉ thấy từ hoán cảnh cả người trên mặt trên thân trầm rãi tràn ra hỏa diễm đồng dạng huyết dịch. Trong máu còn có nhảy lên hỏa diễm. Làm sao có thể từ hoán cảnh rất rõ ràng. Chính mình quả phượng đồ kinh khủng đến cỡ nào. Sư phụ của mình cũng đã nói. Cho dù là quả phượng đồ là tàn khuyết. Thần thông cảnh bên trong. Không người có thể chống lại Đừng nói công pháp võ học áp chế Căn bản lại không tồn tại Nhưng là hiện tại Từ hoán cảnh chân chính cảm nhận được Một loại áp chế cảm giác Không phải cảnh giới áp chế Mà chính là nơi phát ra một loại huyết mạc Phía trên chân khí phía trên áp chế Bỗng nhiên trong đại sảnh cuồng phong gào thép Cái kia hóa thành kim long cùng phượng hoàng hư ảnh Ánh mắt lộ ra hung mang Nhìn chằm chằm đối phương Sau đó, giống lệ long phượng cùng vang lên, đem trong đại sảnh bàn ghế chấn động đến vỡ nát. Trầm Thương Sinh thấy thế, vội vàng bảo vệ Tư Kỳ, Dược Bất Chi, hướng ra phía ngoài. Từ Hoán Cảnh đồng dạng theo sát lấy Trầm Thương Sinh sau lưng, mang theo sư muội của mình đi ra phía ngoài. Mà Trầm Thương Sinh cùng Từ Hoán Cảnh hai người trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh đồng dạng. Hai người đôi mắt dần dần bị kim sắc màu đỏ thay thế bàn tử cẩu ngạo thiên nhìn xem hai người càng thêm chấn động cẩu ngạo thiên là số lượng không nhiều mấy cái người biết trầm thương sinh tu luyện là cái gì võ học trầm tục chấn tục võ học danh xưng thiên hạ đệ nhị nó xưng thứ hai không người dám xưng thứ nhất đối với quân lâm thiên hạ chân long đồ cẩu ngạo thiên vẫn là biết một chút thế nhưng là cẩu ngạo thiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vậy mà có người có thể dẫn sắt đến trầm thương sinh chân khí. Cái này đàn bà trên thân chẳng lẽ là cùng ta ca đồng suất một triệt cổ ngạo thiên nghĩ đến. Nhưng tại mọi người không có phát giác trong nháy mắt. Trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh đồng thời động. Trầm thương sinh một thân chân khí màu vàng ấm. Đem hắn bao vây lại. Trong mắt kim long gào thét. Tựa hồ muốn đem tất cả vỡ nát đồng dạng. Từ hoán cảnh trên thân phượng hoàng chi hỏa bất diệt Ngửa mặt lên trời huyết dài Phản phất Phiến thiên địa này Đã dung không được nó Hai người lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đối oanh cùng một chỗ Không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức Lấy hoàn toàn nguyên thủy đỏ sức tướng đụng nhau trầm thương sinh trong mắt màu vàng ấm Dường như tùy thời có thể bay ra ngoài một đầu kim long giống như Chăm chú nhìn từ hoán cảnh. Một cấu cường đại dục vọng tự nhiên sinh ra. Nuốt nàng chỉ cần nuốt từ hoán cảnh một thân phượng hoàng chân khí cùng huyết nhục của nàng. Chính mình liền có thể viên mãn ngươi đến cùng trên thân có đồ vật gì trầm thương sinh biết. Nếu là từ hoán cảnh chỉ là tu luyện quả phượng đồ. Căn bản không có khả năng dẫn lên trong cơ thể mình kim long chân khí bạo động. Như là như vậy. Như vậy. Hắn cùng Miêu Chân Phượng gặp nhiều lần như vậy. Vì sao không có bất kỳ cái gì báo động Miêu Chân Phượng quả phượng đồ cảnh giới, có thể so sánh từ hoán cảnh muốn cao hơn nhiều. Muốn nói từ hoán cảnh thể nội không có những vật khác, Trầm Thương Sinh nói cái gì cũng không tin. Cùng lúc đó, trên kinh thành, hoàng cung, hoàng cung tàng kinh các, giống một đầu kim long từ trong tàng kinh các bay ra thủ hộ tàng kinh các cắt các lão nhóm nhao nhao bị xung ra tàng kinh các, lúc này ở tàng kinh các chọn lựa võ học người. Nguyên một đám trong, mắt mang theo hoảng sợ, bị chấn động đến thổ huyết hôn mê, nhưng các lão nhóm tuy nhiên bị xung ra tàng kinh các, nhưng trong mắt bọn họ lại là lộ ra vẻ đại hỉ. Thái tử hắn, cái này là chân long đồ muốn bù đắp dấu hiệu a ha ha đây mới thật sự là quân lâm thiên hạ kim long xuất thế quân lâm thiên hạ các lão nhóm nguyên một đám ôm đầu khóc ồ lên trầm vô địch đi vào tàng kinh các trước nhìn xem tàng kinh các biến hóa chẳng lẽ thái tử hắn thật có thể đem chân long đồ hoàn thiện hay sao xưa nay chưa từng có cho nên cho dù là trầm vô địch cũng vô pháp tham khảo trầm vô địch phụ thân Trầm Thiên Địa đã từng cũng là một thân kim long chân khí, nhưng, đến trước khi chết, Trầm Thiên Địa nói chỉ là, chân long đồ có thể bù đắp, nhưng là, không có nói làm sao bù đắp. Trầm tộc liệt tổ liệt tung, phàm là tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ, không một người bù đắp đều là chết ở đây mưu toan dưới trầm tục có tộc lệnh nếu không phải trầm tục diệt tộc nguy cơ chân long đồ tuyệt đối không thể tu luyện uy lực là lớn nhưng phải bồi thường phía trên thì là trầm tục một tên thiên kiêu chân long đồ phi thiên kiêu ngạo tu không phải trong giang hồ tám tôn một trong riêng có phượng hoàng nữ danh xưng hồng trần dục hỏa cát tàng kinh các đồng giảng một con phượng hoàng từ tàng kinh các mà ra miêu chân phượng mang theo hồng trần dục hỏa các các trưởng lão phúc chốc mà tới các chủ cái này một vị bà lão nhìn xem miêu chân phượng nắm quải trưởng tay nhìn không được run đã bao nhiêu năm bà lão đã không nhớ rõ miêu chân phượng nhìn xem tàng kinh các nhìn không được thở dài một tiếng các ngươi nghĩ là thật đạt được miêu chân phượng gật đầu những trưởng lão này nhao nhao đại hỉ Đã bao nhiêu năm trong các điện tịch đều đã không nhớ rõ. Quả Phượng Đồ, rốt cuộc muốn bù đắp sao thế nhưng là bọn họ không biết. Quả Phượng Đồ cũng không phải là tên đầy đủ. Miêu Chân Phượng nhìn xem nơi xa. Hồng Trần dục hỏa các vô thượng võ học sắp bù đắp, thân là các chủ nàng vốn hẳn nên cao hứng, hưng phấn. Thế nhưng là Miêu Chân Phượng lại không có nửa điểm cao hứng, hưng phấn. Long Phượng gặp gỡ Cũng không phải hiện lên tường A mà chính là hiện lên hung trong truyền thuyết Thượng cổ thời kỳ Long Phượng nhị tục Đều là giữa thiên địa trí cường giả Thế nhưng là Giữa thiên địa nào có cái gì trí cường chỉ có càng mạnh hai tục gặp gỡ Không ai phục ai Sau đó Long Phượng nhị tục Vì ai là mạnh hơn Đánh nhau Truyền thuyết Long Phượng nhị tộc đem chọn cách sơn hà đại địa đánh cho phân mảnh. Đó là thời điểm thiên hạ đều tại một mảnh trên mặt đất, không có hải vực cách trở. Tại Long Phượng đại chiến về sau, đại địa toái nứt, băng tuyết tan, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, làm cho người hoảng sợ hố to khắp nơi có thể thấy được. Băng tuyết tan thành nước chảy ngược tại trong hố lớn, hai địa phương ở giữa liền có hải vực cách trở nhưng đây chỉ là truyền thuyết, không người có thể chứng minh cái gì. cũng phản ứng đi ra, long phượng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu, miêu chân phượng biết, nếu là thật sự long đồ muốn bổ sung hoàn chỉnh, như vậy trên người có phượng hoàng chi huyết từ hoán cảnh nhất định bị trầm thương sinh nuốt sống rơi. như thế trầm thương sinh thể nổi kim long chân khí liền có thể viên mãn từ đó đạp vào một bước kia. Sưng Chí tôn đối mặt như thế dụ hoạt Người trong thiên hạ Lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn cản huống chi Nếu là không nuốt mất từ hoán cảnh trầm thương sinh mệnh Cũng không có bao lâu thời gian có thể sống Tuy nhiên hai bộ đều là tàn khuyết Quả phượng đồ chỉ là thực lực không cách nào tiến lên Nhưng chân long đồ thì là Muốn mạng miêu chân phượng trên ngón tay phượng hoàng chi hỏa lặng yên bốc cháy lên đã định trước sao vô địch chí tôn thái tử ra chín chương bảy mươi sáu long phượng vì than tạo hóa vì tông toàn bộ hoàng sơn thành động loạn cả lên hoàng sơn thành bởi vì nơi đây đại hộ nhân gia lục gia cùng lưu gia sắp quan hệ thông gia lục gia trên giang hồ vẫn là có một chút địa vị cho nên giờ này khắc này Trên giang hồ không ít người đi vào Hoàng Sơn Thành. Chính là vì cho lục gia chúc mừng. Mà lưu ra. Thì là đã từng trên triều đình lui ra nhà giàu. Lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Phải biết. Từ khi Đông Hoàng cung thành lập đến nay. Cái gọi là chó săn. Chỉ là một số không hiểu được xem đại thí chi miệng người bên trong nói ra. Người trong giang hồ sớm dĩ nhiên minh bạch. Triều đình trưởng quản giang hồ. Là không thể nhịp chuyển Cho nên mấy năm gần đây Trên Giang Hồ gia tộc cũng bắt đầu Cùng triều đình quan viên quan hệ thông gia. Nhìn mãi quen mắt Cái này phải đặt ở trước kia Lục gia khẳng định là phải bị Giang Hồ thông đạo sở thoá khí Hôm nay không giống ngày xưa Mà Tại Hoàng Sơn trong thành người Giang Hồ Trong lúc nói cười Bỗng nhiên Hoàng Sơn phủ nhà bên trong lao ra một đầu kim long Một con phượng hoàng Lẫn nhau cắn xé tựa hồ cũng muốn đem đối phương nuốt mất đồng dạng Tất cả tại Hoàng Sơn thành người giang hồ Hoặc là nói là có chút thực lực người đều kinh hãi Thật rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Long phượng đại chiến tựa như là phủ nha bên kia Hoàng Sơn ngoài thành Có một ngọn núi Cái này trên núi khắp núi cây phong Trong đó Sinh trưởng một số thanh mai trái cây Ngọn núi này kỳ gì là Dù cho khí trời lạnh lẽo Ngọn núi này vẫn là ấm áp cho nên ở đây mùa vụ. Trên ngọn núi này vẫn có thanh mai kết quả. Tư mã trường khanh ngón tay bắn ra một đạo chân khí. Mấy quả thanh mai trái cây rơi xuống. Tư mã trường khanh đón lấy thanh mai trái cây. Thận trọng nguyên một đám lau sạch sẽ. Nhét vào trong ngực. Đột nhiên tư mã trường khanh ánh mắt bị Hoàng Sơn thành dị tượng hấp dẫn mặc dù chỉ là một lát. Nhưng là. Tư mã trường khanh còn có thể cảm thủ đi ra. Là thái tử ra tư mã trường khanh ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ thái tử ra gặp cái gì bất chắc nghĩ đến đây. Tư mã trường khanh tự dễu cười một tiếng. Lần này đi ra. Tuy nhiên mặt ngoài chỉ có tư mã trường khanh một người. Thế nhưng là. Tư mã trường khanh biết. Vụng trộm. Còn có 11 người. Bởi vì liền có 2 người. Dưới chân núi chờ đợi mình Hạ Sơn Một cái nữ tử áo xanh quơ uyển chuyển thân thể Đàm Tiếu nói Hái mấy cái trái cây liền dùng thời gian dài như vậy Tư mã trường khanh lui hai bước Nhìn xem nữ tử Nói ra Vừa mới cố khí tức kia ngươi cảm thấy không có phải hay không thái tử ra hắn xảy ra chuyện gì Nữ tử áo xanh che miệng cười một tiếng Tao nhã ngàn vạn xinh đẹp thân thể mê hoặc một dạng ánh mắt rung động lòng người nữ tử áo xanh cười nói chúng ta mười hai người ra chuyện thái tử gia đều khó có khả năng ra chuyện nhỏ trường khanh ngươi nghĩ nhiều lắm một người khác một mực trầm mặc không nói lời nào phản phất là trời sinh người tâm thế nhưng là hắn không phải thái tử gia nói trước đi giải quyết chuyện của ngươi Chầm muộn thanh âm như là ruộng cạn lôi Nữ tử áo xanh liền vội vàng che lỗ tai Sẵn giọng ngươi vẫn là chớ nói chuyện Lão nương lỗ tai đau lục ra Lục ra gia chủ Lục tam lục Một thân thực lực mặc dù không có đến thần thông cảnh Nhưng Thần thông cảnh trung quy là trên giang hồ tối đỉnh cấp tồn tại Cũng không phải người bình thường có thể đến nơi Mặc dù lời nói như thế Nhưng là lục tam lục thực lực vẫn là rất mạnh Lúc này lục ra Vui mừng hớn hở Khắp nơi có thể thấy được màu đỏ tơ lùa Chính mình đại tiểu thư Phải xuất giá rồi Một tòa trong khuê phòng Trong khuê phòng Khắp nơi đều là bà tử chia cắt thật to chứ hì Đã nhìn qua Liền có thể cảm nhận được một cố ý mừng Trước bàn trang điểm Tiểu thư muốn nhiều cười Dạng này mới có thể càng càng mỹ lệ mấy cái bà tử cùng nha hoàn tại quanh thân hầu hạ Trong gương đồng phản chiếu lấy một người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử Nữ tử không phải tuyệt sắc nhưng cũng đủ để kinh diễm Ngươi năm đó nói qua Còn phải cho ta hái thanh mai Ngươi vì sao Còn chưa tới một năm kia Hắn cưới một mã Tại bên cạnh mình đổi tới đổi lui Thanh mai ăn ngon không ta tương lai nhất định muốn làm một cách đại tướng quân. Cho nên không thể trộm đồ. Chỉ có thể đi cho ngươi hái được. Ta muốn làm loại kia bách chiến bách thắng tướng quân. phong làng cử tự. Thiên hạ ai người không biết ta cái kia tiểu nam hài. Mặc dù là lang thang ăn mày. Nhưng là. Ở trên người hắn. Nàng lại nhìn đến. Hắn cùng ăn mày không thông. Hắn trong ánh mắt mang theo ánh sáng mang Hoàng Sơn Phủ Nha trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh mặc dù không có dư thừa chiêu thức Nhưng trầm thương sinh tuy nhiên 30 tuổi không đến Chinh chiến lại là vô số Hắn mặc dù không có chiêu thức Nhưng vừa ra tay Chính là muốn mảng đây cũng là triều đình đại tướng xem thường người giang hồ một dạng Trong giang hồ tuy nhiên các loại võ học Nhưng là cùng các loại cảnh giới trong triều đình chém giết ra người tới có thể trong nháy mắt miêu sát người trong giang hồ huyết hải thi cốt bên trong bò ra tới người há lại những cái kia chỉ chuyên chú tại võ học chiêu thức người có thể so sánh đồng dạng nếu là đem người trong giang hồ phóng tới trong chiến trường mười không còn ba thiên quân vạn mã khí thí cũng không phải là trưng cho đẹp đương thiên vạn thiên binh chống trận cùng vang lên Sát khí Đủ để đồng thiên từ hoán cảnh chẳng qua là có quả phượng đồ ưu thí Cho nên thực lực thẳng biểu Bàn về giết người tác chiến Đừng nói là một cái từ hoán cảnh cũng là toàn bộ hồng trần dục hỏa các cổng lại Cũng không kịp trầm thương sinh số lẻ nhiều Cho nên Cho dù là nguyên thủy va chạm Va chạm phía dưới Từ hoán cảnh liên tiếp lui về phía sau Mà trầm thương sinh thì là nghịch không mà tới. Một tay đi thẳng đến từ hoán cảnh cổ phía trước. Từ hoán cảnh mặc dù không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Thế nhưng là. Từ hoán cảnh là trong nối suốt thân. Nàng và dã thú đã từng quen biết A cho nên. Từ hoán cảnh năng lực ứng biến. Trong nháy mắt phát ra. Tại từ hoán cảnh trong mắt trầm thương sinh lúc này tựa như là cái kia trong nối mánh hổ mãnh hổ tuy nhiên cường hãn nhưng cũng không phải là không thể đầy đủ chiến thắng từ hoán cảnh trên người phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên bạo phát đi ra trực tiếp đem chọn cái hoàng sơn phủ nha bao phủ bắt đầu lệ phượng hoàng huyết dài bàn tử cẩu ngạo thiên mang theo tư nghị dược bất chi cùng tú cô nương bọn họ trực tiếp thoát ra phủ nha bên ngoài bàn tử cẩu ngạo thiên nhìn xem phát uy từ hoán cảnh ánh mắt lộ ra kinh ngạc Không nghĩ tới một cách đàn bà lại có uy lực lớn như vậy quả nhiên Nữ nhân khởi sướng điên Ai cũng không sợ a trầm thương sinh giống như kim long phụ thân Nhưng trong cơ thể của hắn Còn có kim ô tồn tại Chỉ nghe trầm thương sinh thể nổi kim ô đề minh Ngọn lửa màu trắng tại phượng hoàng chi hỏa bên trong bắt đầu cháy rừng rực Trầm thương sinh tại bạch sắc hỏa diễm ly thể một khắc này Đôi mắt thanh minh trầm thương sinh nhìn đến bị phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt từ hoán cảnh. Ngươi không muốn sống nữa trầm thương sinh trong lúc đó. Bình thường kim sắc, một nửa ngân sắc. Nhật Nguyệt lưu ly thân kim sắc cánh tay thăm dò vào đến phượng hoàng chi hỏa bên trong. Kéo lại từ hoán cảnh trầm thương sinh thể nổi. Chân khí dung chuyển. Tựa hồ muốn phá thể mà ra. Khẽ cắn môi. Trầm thương sinh trong mắt quyết tâm. Lão gia hỏa bản cung tin tưởng ngươi một lần nếu là ngươi nói cho ta biết là giả thiên sơn vạn thủy bản cung cũng phải đem ngươi nghiền xương thành cho trầm thương sinh thể nội kim long chân khí theo một đường kinh mạch phát ra cổ lão mà thanh âm uy nghiêm như là đại lữ vang vọng tại từ hoán cảnh bên tai băng vào ta vì đồng long phượng vì than tạo hóa vì tông nuốt tại phía xa vô biên hải vực Một cái thuyền nhỏ, rách mướp, nhìn qua tùy thời có thể chìm xuống. Phía trên có một vị lão nhân. A cắt ai lại tại nhắc tới lão phu cất giữ nhanh một vạn. Cầu cất giữ A vô địch trí tôn thái tử ra 9 chương 77 chúng sinh lực lấy thân dung long phượng cả tòa hoàng sơn phủ nha bị ngọn lửa màu trắng cùng phượng hoàng hỏa diễm bao vây lại. Trung quanh đám người nhốn nháo. Cái này đây là có chuyện gì, đây là lửa gì còn không đi cứu hỏa chung quanh Bách tính. Nhìn thấy như thế, có phụ nữ thậm chí đang quay đánh chính mình nam nhân, la hét ầm ĩ trách móc để bọn hắn đi cứu hỏa. Còn có tệ hơn, lại có 5, 6, 7, 8 tuổi hai đồng, ôm lấy một cái thùng nhỏ, hướng lên hỏa diễm phía trên rót nước còn có tiểu hài tử chảy nước mũi tại hỏa diễm bên cạnh kéo ra quần của mình móc ra chim nhỏ liền muốn đi tiểu nhưng làm những đứa bé này vừa mới đem nước tiểu vung đến hỏa diễm phía trên chỉ thấy ngọn lửa kia nhẹ nhàng nhảy vọt sao hỏa rơi vào đứa bé kia chim nhỏ phía trên hoa nhất thời mấy cái tiểu hài tử bưng bít lấy chính mình chim nhỏ hoa hoa khóc sống lên phủ nha lửa cháy Trung quanh bách tính không phải lấy một cái quần trung tâm thái Ngược lại nguyên một đám gấp gáp Bởi vậy có thể thấy được Bàn tử cổ ngạo thiên cũng không phải là hôn quan Nếu không Bách tính sẽ hoàn sống chết của ngươi kỳ thực Nhìn một cái quan viên như thế nào Bách tính trong mắt Tự có phân biệt rõ Gì ngoảnh đầu một đạo tấu trương Cần gì phải những quan viên khác đến Nâng bàn tử cổ ngạo thiên nhìn xem mấy cái hoa hoa kêu hài tử sắc mặt tối sầm bên trong thế nhưng là thái tử gia a mà lại những ngọn lửa này đều không phải là phàm hỏa một nửa thế nhưng là thái tử gia chân khí trong cơ thể biến thành các ngươi dạng này đi tiểu thật được không dược bất chi vẫn là mơ hồ bộ dáng Ha <cười> hạ <cười> đợi bần tăng đến dập lửa nói xong dược bất chi cầm lấy rượu của mình ấm mở ra cái nắp Hướng lên hỏa diễm bên trong khẽ đảo còn bên cạnh tú cô nương đang chuẩn bị nói chuyện. Thuốc không biết đã đem trong bầu rượu rượu đổ ra. Hoành một đảo hỏa diễm luồn lên trực tiếp đem dược bất chi vây lại. Hoa thật là đau dược bất chi đập lấy trên người mình hỏa diễm. Tú cô nương che miệng, nhìn xem dược bất chi. Lúc này dược bất chi đã thành một hỏa nhân. Người nhanh lăn lộn trên mặt đất A dược bất chi nghe xong vội vàng lăn trên mặt đất đến lăn đi bàn tử nhìn xem chung quanh tụ tới bách tính càng ngày càng nhiều cậu ngạo thiên hướng về chung quanh bách tính cúi đầu nói ra mọi người yên tâm đây không phải bốc cháy mà chính là thái tử ra ở trong đó luyện công hết thầy chung quanh tồn thất sau đó kiểm kê bản quan sẽ để cho phủ binh đưa đến chư vị trong tay cậu ngạo thiên nói chưa dứt lời Làm bách tính nghe được cái này đại hỏa bên trong, lại còn có thái tử ra ở trong đó. phổ thông người dân chỗ nào hiểu được nhiều như vậy tự động đem luyện công hai chữ tóm cắt. Một người phụ nữ đi vào bàn tử cẩu ngạo thiên trước người bịt một hạ quỳ xuống. Khóc nói ra. Đại nhân! Ngày nhanh đi cứu thái tử ra a lớn như vậy hỏa. Thái tử ra ở bên trong khẳng định sẽ bị cháy hỏng. Sau đó chung quanh bách tính hướng về cẩu ngạo thiên đều quỳ xuống Đại nhân Van cầu ngài Nhanh đi cứu thái tử ra à, Đại nhân Thái tử ra không thể chết A bàn tử cẩu ngạo thiên nghe bách tính Trong lúc nhất thời Vậy mà không biết tay để vào đâu Nói ra Mọi người yên tâm Thái tử ra ở bên trong Bình yên vô sự răng rắc cẩu ngạo thiên cảm thấy mình mặt có chút đau Cẩu ngạo thiên xem xét, lại là một quả trứng gà. Nơi xa, một cái chảy nước mũi tiểu hoa tử, hướng về cẩu ngạo thiên ném đi một quả trứng gà. Ngươi là người xấu. Muốn thiêu chết thái tử ra bách tính. Tiểu hài tử. Bọn họ chỉ là người bình thường. Chỉ biết là. Họ. Có thể thiêu chết người. Bọn họ biết. Thủy họ. Vô tình thế nhưng là. Bọn họ hữu tình mọi người nhanh múc nước cứu thái tử ra bọn họ. Chỉ muốn thái tử ra còn sống. Bởi vì bọn họ biết có chính mình thái tử ra tại bọn họ liền có thể qua người khác hâm mộ sinh hoạt. Đại hạ Hoàng Triều những năm gần đây. Càng hưng thịnh Ngoài lai thương khách có khi đi qua Hoàng Sơn Thành. Bọn họ liền sẽ nghe nói. Còn là các ngươi đại hạ tốt. Chúng ta nơi nào. Không phải thuế nặng cũng là binh hoang mã loạn. Thật hâm mộ các ngươi loại cuộc sống này. Hoàn toàn không cần lo lắng tự thân an nguy. Các ngươi nơi này thật tốt. Chúng ta cửa hàng đi khắp thiên hạ bách quốc. Thích nhất vẫn là đi vào đại hạ. Ở chỗ này. Căn bản cũng không cần lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Các ngươi không biết đoạn thời gian trước quốc gia khác lại khai chiến trận chiến kia không biết chết bao nhiêu người. Đại hạ thái tử ra người nào không biết à. tại ngoại cảnh. Đại hạ thái tử ra cũng là vô địch biểu tượng. Ai cũng không dám gây thật hâm mộ các ngươi có dạng này thái tử nghe nói các ngươi đại hạ chỉ muốn đánh trận. Đều là tự nguyện tham quân thật sao mỗi khi bọn hắn nghe đến mấy câu này. Bọn họ tự nhiên sinh ra kiêu ngạo bọn họ có thể đem bầu ngực của mình nhô lên tới. Cái kia là chúng ta thái tử ra đương nhiên chỉ cần thái tử ra nói chuyện. Trong nhà đàn bà lợi hại hơn nữa. Ngươi hỏi nàng một chút có dám hay không cản ta đúng đấy. Chỉ cần thái tử ra nói chuyện. Chúng ta cái thứ nhất đi bọn họ mỗi lần trả lời. Đều sẽ để những cái kia thương khách hâm mộ. Không hiểu. Cùng rung động những cái kia thương khách vô pháp tưởng tượng. Trên chiến trường thế nhưng là sẽ chết người đấy. Bọn họ. Làm sao lại nhiệt tình như vậy thậm chí. Không có chính mình. Còn cảm thấy tiếc hận mà bọn họ biết. Bọn họ có thể vượt qua dạng này ngày tháng bình an. Bọn họ biết là ai mang đến cho mình. Trong triều đình thánh thượng chính là thiên cổ danh quân thuế má nhẹ, hạ thể dân tình. Tại ngoại cảnh, bọn họ biết có thái tử gia tòa trấn khiến người khác không dám tấn công gia viên của mình. Bách tính tâm lý rất đơn giản. Ai tốt với ta, ta có thể gấp trăm lần hồi báo chi biết cái này trong hỏa hoạn là thái tử gia, về phần luyện công bọn họ không biết vẫn là câu nói kia bọn họ chỉ biết là tàn nhẫn vô tình có thể thôn phệ bất kỳ vật gì bàn tử tử ngạo thiên cùng hồng trần dục hỏa các hai vị đệ tử không biết làm sao nhìn xem chung quanh bách tính bận rộn từng thùng nước hướng hỏa diễm phía trên tưới nước đại nhân dẫn theo thùng lớn tiểu hài tử dẫn theo thùng nhỏ các đại nhân nhìn đến tiểu hài tử cười nói một câu tốt hai màu hỏa diễm bên trong trầm thương sinh kim sắc tay kéo ở từ hoán cảnh một cái tay đối với tình huống bên ngoài trầm thương sinh còn có thể mơ hồ nhìn đến ha ha trầm thương sinh chẳng biết tại sao thấy cảnh này có chút buồn cười trầm thương sinh cười cười không có cảm giác khóe mắt của hắn có dòng nước ra bất quá trong nháy mắt liền bị bốc hơi trầm thương sinh kim sắc trên tay quang mang mãnh liệt lúc này trầm thương sinh chẳng biết tại sao trong cơ thể mình lực lượng tại gấp bội giống trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng uyển như dòng gầm đi ra cho ta trầm thương sinh ra bên ngoài kéo một phát kéo vậy mà đến chỗ một con phượng hoàng hư ảnh từ hoán cảnh trong mắt từ từ lộ ra thư thái nhìn xem trầm thương sinh ngươi vì sao cứu ta nếu là lúc này ngươi đồng thủ ngươi công pháp liền sẽ bù đắp trầm thương sinh cười lạnh một tiếng bản cung luyện tung chẳng lẽ còn cần một nữ nhân giúp đỡ từ hoán cảnh thở dài nếu là ngươi không đồng thủ mệnh của ngươi cũng không có thời gian dài bao lâu trầm thương sinh trong mắt không có chút nào động dung bản cung nói bản cung không cần nữ nhân trợ giúp ngươi có thể hiểu nói xong trầm thương sinh thể nổi một cỗ hấp lực truyền đến, trung quanh hai màu hỏa diễm cuốn tới, tạo thành một cỗ hỏa diễm phong bảo. bị trầm thương sinh hút nhập thể nội long phượng hồng lô trầm thương sinh phát giác được, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười. quả nhiên vô địch chí tôn thái tử gia chín trương bảy mươi tám thương sinh may mắn, thanh mai trái cây chua trầm thương sinh tại cảm giác được trong cơ thể của mình tại điên cuồng hấp thu hai màu hỏa diễm, lớn mạnh lấy bản thân. Trầm thương sinh liền biết, lão đầu kia không có hố chính mình, mà lại chính mình cũng đánh bạc đúng rồi. Vì sao mình tại gặp phải miêu chân phượng không có phát sinh dị biến, ngược lại gặp phải từ hoán cảnh có loại cảm giác này. Miêu chân phượng cùng từ hoán cảnh trên thân đều là quả phượng đồ. Nếu chỉ là hai bộ công pháp võ học vấn đề. Như vậy, tại trầm thương sinh gặp phải miêu chân phượng thời điểm, cũng cần phải xét xuất hiện dị biến. Nhưng là không có cái này đã nói lên cũng Không phải là hai bộ công pháp võ học vấn đề còn có những vấn đề khác nhưng đã phát động Cái này phát động điểm chính mình là có Thế nhưng là miêu chân phượng lại không có Từ hoán cảnh trên người có trầm thương sinh nghĩ đến năm đó lão già đáng chết kia cùng mình nói lời Từ nơi sâu xa tự có đỉnh số Hoặc là xa không thể chạm Hoặc là hư vô mờ mịt Nhưng là không phủ định cách này đỉnh số xác thực tồn tại huyền diệu khó giải thích Diệu chi hữu diệu Trên đời không người có thể nói được rõ ràng Chính như âm dương ra Bọn họ có thể xem địa thế Biết thiên tượng Đây đều là mờ mịt tồn tại Mà bọn họ lại có thể dựa vào những thứ này Suy đoán ra chỗ nào thích hợp đế vương hạ táng Ngày nào sẽ có ngày mưa dầm Chúng sinh ở giữa. Đều có liên hệ. phàm là tồn tại. Tất có liên hệ. Độc dược tất nhiên sẽ có giải dược. Trên đời vốn không những cái kia vô cùng giải chi độc. Chẳng qua là không có tìm được giải dược mà thôi. Đá chân long đồ tồn tại. Như vậy đem đối ứng. Tất nhiên có nó hoàn chỉnh chi pháp. Chỉ qua là hiện tại không có phát hiện mà thôi. Thế nhưng là. Người trời sinh chân long khí. Tùy thời mờ mịt không thể nghe thấy. Nhưng. Nó là đích xác tồn tại. Lão đảo cũng không biết cái gì là chân long khí. Thế nhưng là lão đảo hết lần này tới lần khác biết. Nó thì kêu làm chân long khí. Đã có chân long khí. Vậy thì có phượng hoàng hỏa. Lão đảo có nhất pháp. Tuy có hung hiểm. Nhưng là. Nếu là người gặp phải phượng hoàng lửa sở hữu giả. Vậy sẽ nương theo lấy lợi ích cực kỳ lớn. Có lẽ chính là ngươi chân chính bước ra một bước kia thời điểm. Lấy long phượng vì than. Tạo hóa vì tung. Ngưng tụ long phượng hồng lô. Hóa tan ngàn vạn phương pháp này. Một khi áp dụng. Liền không thể nhịp nhớ lấy. Nhớ lấy trầm thương sinh lúc này còn là nhật nguyệt lưu ly thân. Hai tay mở ra. Một nửa kim sắc, một nửa ngân sắc. Một nửa như mặt trời chiếu rọi cửa châu. Một nửa như nguyệt sáng. Hiện ra quảng hàn tử hoán cảnh nhưng không biết trầm thương sinh tình huống. Nàng chỉ biết là trầm thương sinh rõ ràng có thể bù đắp chân long đồ. Mà hắn lại không có làm. Đây chính là long phượng. Chỉ có long nuốt phượng bởi vì long phượng long phượng long phía trước. Thiên hạ bách tính là tại chân long thiên tử thống trị dưới. Mà không phải phượng nữ thống trị dưới. Có lẽ là cái kia hư vô, mờ mịt. Có lẽ căn bản lại không tồn tại khí vẫn đang tác quái. Thế nhưng là. Từ hoán cảnh một khắc này. Chân chính cảm thấy. Chính mình chỉ có thể bị thôn phệ. Không cách nào làm ra phản kháng cái kia phượng hoàng chi hỏa rời khỏi người. Tựa hồ là đang cải thiện trầm thương sinh thân thể. Từ hoán cảnh cười khổ một tiếng. Nguyên lai. Like. Hết thầy. Chỉ là vì chân long đồ làm áo cưới mạnh hơn. Kết quả là. Lại là của người khác áo cưới. Trách không được chính mình sư phụ. Mỗi lần nói đến. Đều là cười khổ. Ai có thể tiếp nhận kết cuộc này cả đời luyện công. Sau cùng vì người khác làm áo cưới. Trách không được chính mình sư phụ không để cho mình luyện. Từ hoán cảnh nhìn xem chính đang thu nạp hỏa diễm trầm thương sinh. Một nửa kim sắc một nửa ngân sắc chân chính cực kỳ giống thiên thần. Quang huy vạn trưởng làm cho người. Chỉ có ngưỡng mộ bản cung luyện tông. Chẳng lẽ cần nữ nhân trợ giúp ánh mắt ấy. Bế nghệ thiên hạ. Duy ta độc tôn từ hoán cảnh biết. Thiên hạ. Không người là đối thủ trầm thương sinh. Có lẽ chính là trầm thương sinh cách này một trái tim đi hỏa diễm dần dần giảm bớt. Từ hoán cảnh mở to hai mắt. Nhìn xem tình huống bên ngoài Có bách tính càng không ngừng múc nước rồi tắt hỏa diễm Có lão nhân quỳ trên mặt đất càng không ngừng đập lấy đầu Cầu lão thiên buông tha thái tử ra đi Có tội tình gì qua Để lão bà tử gánh chịu cầu lão thiên Không muốn trừng phạt thái tử ra Muốn trừng phạt liền trừng phạt ta lão đầu tử tiểu hài tử đồng âm truyền vào đến từ hoán cảnh trong tay Lão thiên ra Không nên thương tổn thái tử ra. Thái tử ra là người tốt từ hoán cảnh nhìn xem bách tính. Lại nhìn trầm thương sinh. Đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Nghĩ đến vừa mới trầm thương sinh ánh mắt. Đúng vậy a người như hắn. Làm sao có thể sẽ muốn một nữ tử mệnh đến luyện công từ hoán cảnh cái mũi chua không phải là bởi vì bách tính. Mà là bởi vì cách này hiện tại như là trời thần đồng dạng trầm thương sinh. Trên người hắn. Chịu trách nhiệm nhiều tầng trọng trách đây chỉ là một Hoàng Sơn Thành Mà lại Nơi này Trầm thương sinh thế nhưng là chưa có tới mấy lần Nói cách khác Phía ngoài bách tính Căn bản cũng không có gặp qua hắn Một cách không có thấy qua thái tử Thì như thế đến dân tâm Thiên hạ này Chẳng lẽ không phải thái bình sao quân vương hiển nhiên không ngô ngốc bách tính trên thân Có thể nhìn ra một cái triều đình tật bệnh. Hỏa diễm chầm rãi biến mất. Dân chúng nhìn lại. Chỉ thấy được kim ngân nhị sắc quang huy vạn trưởng đó là trầm thương sinh sau đó. Bách tính gặp này. Nhao nhao quỳ xuống. phô lớn. Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế trầm thương sinh mở to mắt. Đồng tử kim ngân sắc. Như thần dân chúng kích động. Đây chính là bọn họ thái tử trầm thương sinh không dám nhìn những người dân này. Sợ mình. Mất hình dáng thương sinh. May mắn a trầm thương sinh hét lớn một tiếng. Vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Dân chúng không hiểu. Thế nhưng là bọn họ biết. Có này thái tử chính là vận may của bọn hắn. Cô lớn thương sinh may mắn hai câu một dạng. Hàm nghĩa hoàn toàn không giống. Trầm thương sinh nói chính là mình may mắn. Mà bách tính nói chính là bọn hắn chính mình, may mắn thương sinh may mắn chỉ vì có các ngươi. Thương sinh may mắn chỉ vì có ngươi lục ra cửa chính. Tư mã trường khanh đi theo mọi người tiến vào lục ra, ai cũng không biết hắn thời gian quá lâu. Lấy tư mã trường khanh thân thủ của bọn hắn tự nhiên rất mau tới đến lục ra tiểu thư cửa khue phòng. Tư mã trường khanh nắm thật chặt trong tay thanh mai trái cây. Nữ tử áo xanh đá tư mã trường khanh một chân. Nói ra. Sẽ không không dám a vẫn là nói. Ngươi sợ nàng quên ngươi tư mã trường khanh cười khổ một tiếng. Thời gian đều dài như vậy. Mà lại hôm nay vẫn là nàng ngày xuất giá. Ta sợ. Nữ tử áo xanh cười lạnh nói. Làm sao muốn vạn nhất nàng không phải tự nguyện đâu tư mã trường khanh yêu nguyên do dự. Nói ra. Dù sao vài chục năm. Người ta là đại hộ nhân gia tiểu thư. Ta chẳng qua là một cách ăn mày. Sao có thể còn hy vọng người ta cách ta vài chục năm nữ tử áo xanh nhích miệng. Nói ra. Còn không phải sợ rồi tư mã trường khanh lắc đầu. Ta chẳng qua là muốn lại liếc nhìn nàng một cái chỉ thế thôi. Tư mã trường khanh hít một hơi thật sâu. Cất bước đúng lúc. Phòng cửa phòng mở ra. Ai ở bên ngoài nói chuyện cửa mở. Đi ra một vị mặt lấy màu đỏ như lửa áo cưới nữ tử Tư mã trường khanh ngẩng đầu nhìn lại Bốn mắt nhìn nhau màu đỏ áo cưới nữ tử nhìn đến tư mã trường khanh trong nháy mắt Ngây ngẩn cả người Ngươi Tư mã trường khanh xấu hổ cười một tiếng Nói ra ta tới cấp cho đưa thanh mai trái cây Nói xong tư mã trường khanh từ trong ngực móc ra mấy cái thanh mai trái cây Như năm đó Một cái ăn mày trong ngực móc ra thanh mai trái cây Ngươi là đại gia tiểu thư, chỉ sợ chưa từng ăn qua thứ này a rất ngọt. Phàng phất. Đại thủ này cùng năm đó tay nhỏ. Tại nữ tử trong mắt chậm rãi trùng hợp. Cầu đề cử. Cầu cất giữ vô địch trí tôn thái tử ra 9 chương 79 thanh thanh tử tâm Du du ngã tâm một chương Hoàng Sơn Phủ Nha trước cổng chính. Lúc này Hoàng Sơn Phủ Nha nghiễm nhiên trở thành một vùng phế tích trầm thương sinh một thân chân khí nổi liếm trong đó trong con ngươi ánh sáng càng hơn lúc trước đang nhắm mắt đột nhiên mở ra quang mang tự sinh khô một ngụm chọc khí từ trầm thương sinh trong miệng thở ra trầm thương sinh cảm thấy trong cơ thể mình kim long chân khí dường như đã phát sinh một chút biến hóa về phần là biến hóa gì trầm thương sinh cũng không nói lên được nhưng là trầm thương sinh biết chính mình biến cường so trước đó còn mạnh hơn nhiều xoay xoay eo trầm thương sinh thể nội chính là cốt cách răng rắc rung động không chỉ không có bất kỳ cái gì không thích ngược lại càng thêm thanh minh quả nhiên từ hoán cảnh trên thân có lão gia hỏa nói tới phượng hoàng quý khí có nhiều thứ nó là hư vô mờ mịt thế nhưng là nhưng lại không thể phủ định nó tồn tại Chính như trầm thương sinh tự thân đồng dạng. Tại chân long đồ phía trên lính ngộ lực phía trên tuyệt đối là trầm tục trăm ngàn năm qua để nhất nhân. Một thân huyết dịp hầu như trở thành kim sắc. Cái này được xưng kim long huyết dịp. Cũng gọi là. Chân long máu trầm thương sinh thế nhưng là tận mắt nhìn đến từ hoán cảnh trong thân thể máu. Đơn giản như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Đến tận đây trầm thương sinh muốn là còn không đoán ra được. Vậy hắn liền có thể đập đầu chết. Từ hoán cảnh cũng giống như mình. Trong cơ thể của mình huyết dịch hóa thành kim sắc là vì chân long máu. Mà từ hoán cảnh thể nội huyết dịch dường như hỏa diễm. Cái kia đem đối ứng từ hoán cảnh công pháp võ học. Đó chính là phượng hoàng máu. Như thế mới có thể giải thích trầm thương sinh vì sao đối mặt từ hoán cảnh thời điểm chân khí trong cơ thể sẽ bạo động. Tại miêu chân phượng trước mặt thì là không có chút nào gì động. Bởi vì miêu chân phượng cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng là giải thích duy nhất chính là miêu chân phượng trên thân không có có cái gọi là phượng hoàng máu. Đúng lúc từ hoán cảnh tu luyện quả phượng đồ về sau, một thân huyết dịch đổi về sau, thành tựu chính là phượng hoàng máu trầm thương sinh liếm môi một cái. Lúc này từ hoán cảnh. Đối với trầm thương sinh tới nói, đơn giản cũng là vô cùng lớn thuốc bổ. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều không kịp từ hoán cảnh một thân huyết dịch đối với trầm thương sinh tác dụng lớn. Trầm thương sinh cảm thụ được mình lúc này thực lực. Cái này chỉ là từ hoán cảnh trên người một chút máu mà thôi. liền có thể đem chính mình tăng cường nhiều như vậy. Nếu là thật sự đem từ hoán cảnh nuốt như vậy. Chính mình đem sẽ đạt tới cái gì tầm thứ trầm thương sinh vô pháp tưởng tượng. Đáng tiếc trầm thương sinh cười khổ lắc đầu. Nếu là từ hoán cảnh là loại. Kia tội áp tày trời chi nhân. Như vậy trầm thương sinh khẳng định sẽ trực tiếp nuốt nàng. Thế nhưng là. Hồng Trần Dục Hỏa các cùng trầm tộc quan hệ có chút vi diệu. Từ trầm thương sinh ra ra cái kia bối bắt đầu. Hồng Trần Dục Hỏa các vẫn đứng tại triều đình bên này huống hồ trầm thương sinh còn nhớ rõ cái kia trong núi tuyết bị diệt thôn nữ hài Nói là nói như vậy Thế nhưng là Loại này nhiều năm chưa từng tăng lên thực lực Tại nhất chiều bên trong cấp tốc tăng lên Dạng này dụ hoạt Thật là không phải người bình thường có thể chống cự Bàn tử cẩu ngạo thiên nhìn thấy trầm thương sinh khôi phục Vội vàng đi vào trầm thương sinh bên người Lo lắng hỏi không có sao chứ lúc này trầm thương sinh thật là là không thể sai sót mắt thấy phong thần tướng chi chiến sắp đến đại hạ hoàng triều phương diện này ngoại trừ trầm thương sinh chỉ sợ bất luận kẻ nào chỉ huy những cái kia muốn tham gia phong thần tướng chi chiến người chỉ sợ đều sẽ không đồng ý trầm thương sinh lần nữa cảm thụ được nhiều năm chưa từng tăng lên thực lực hài lòng cười nói Chưa từng có thư thái như vậy qua cậu ngạo thiên nghe xong. Ánh mắt lộ ra vui mừng. Hỏi. Thân thể của ngươi. Tốt trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Làm sao lại đơn giản như vậy trầm thương sinh nhìn về phía từ hoán cảnh. Hỏi. Đúng rồi. Các ngươi rục hỏa các đến Hoàng Sơn Thành làm cái gì từ hoán cảnh cười khổ. Nói ra. Thất tú phụ thân giống như ngay ở chỗ này. Cho nên chúng ta tới xem một chút. Nơi xa, tú cô nương cùng dược bất chi tại cùng nhau đùa giỡn, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến. Từ hoán cảnh nói ra, thất tú tên thật gọi Thất Nha Đầu, liền cái tên đều không có. Cha mẹ của nàng đem nàng vứt bỏ trong núi. Đúng lúc sư phụ đi qua, liền đem nàng dẫn tới dục hỏa các, bởi vì gặp nàng khuôn mặt rất thanh tú, cho nên sư phụ cho nàng đặt tên thất tú trầm thương sinh sau khi nghe nói ra có cái gì có thể giúp đỡ trực tiếp mở miệng tìm người vẫn là vị này phủ quan viên có tác dụng trầm thương sinh chỉ bàn tử lục ra lục y kinh ngạc nhìn người trước mắt không dám tin y hệt năm đó nàng tại chính mình cửa sau ngồi ở chỗ đó ánh mắt càng không ngừng tìm kiếm Muốn tìm được cái kia bé ăn mày Trong tay của nàng Còn có nóng nhảy bánh thịt Đó là nàng cho cái kia bé ăn mày chuẩn bị Bé ăn mày mặc lấy y phục sách dưới xuất hiện ở trước mặt nàng Trong ngực xuất ra mấy khỏa thanh mai trái cây Ta luôn ăn của ngươi bánh thịt Những thứ này liền xem như là ta hồi báo bé ăn mày tương thanh mai trái cây đưa cho tiểu cô nương Tiểu cô nương ánh mắt lộ ra hưng phấn Hai cái tay nhỏ lẫn nhau trao đổi Nàng ngồi tại trên vế nhỏ Cẩn thận ăn thanh mai trái cây Có chút rất ngọt Có chút rất chua Mỗi lúc này tiểu cô nương đều sẽ bị chua đến Nhắm mắt lại Hàm răng thẳng run lên Mà bé ăn mày trung quy cưới chính mình ngựa gỗ nhỏ Vây quanh nàng chuyển Một bên chuyển Một bên cắn bánh Một bên cười to Người khi dễ ta tiểu cô nương bị chua đến chảy ra nước mắt Nhìn xem cười to bé ăn mày. Ủy khuất nói. Lúc này. Bé ăn mày trung quy ngồi tại bên cạnh nàng. Cầm lấy kia viên đặc biệt chua thanh mai trái cây. Cắn một cái xuống dưới. Bé ăn mày đồng dạng bị chua đến chảy ra nước mắt. Trong miệng chua đến đập đập ba ba nói ra cái này. Dưới. Chúng ta. Hóa nhau. Tiểu cô nương ánh mắt cười đến giống trăng lưới liềm. Bé ăn mày liền sẽ lần nữa cưới lên chính mình ngựa gỗ nhỏ Nói xong trong lòng mình Hắn nói Hắn tương lai Nhất định sẽ trở thành tướng quân cho nên Coi như chết đói Cũng sẽ không đi trộm nhà người ta đồ ăn Bởi vì đại tướng quân là sẽ không làm trộm cắp sự tình Hắn nói Cái này vạn lý sơn hà Ta đều muốn đi một lần Nhìn một chút Đến lúc đó Ta mang ngươi cùng một chỗ Đi xem một chút bên ngoài là hình dáng gì Hắn nói Đợi đến hắn phong lang tư tư ngày nào đó Hắn muốn ăn 10 cái bánh thịt Lại mua cho nàng một số không chua thanh mai trái cây Bởi vì khi đó Hắn liền sẽ có tiền Có thể mua rất thật tốt ăn Thế nhưng là Mộng tưởng là tốt Khi bọn hắn dần dần lớn lên Mới phát hiện chính mình khi còn bé nói lời Giống như quá xa Từ nhỏ không có đọc qua sách bé ăn mày Muốn trở thành tướng quân Là bực nào khó khăn có một ngày Đổ mưa to Bé ăn mày nói với nàng Ta muốn rời đi nơi này Khả năng này là một lần cuối cùng cho ngươi đưa thanh mai trái cây Bé ăn mày tại trong ngực của mình Xuất ra mấy cái thanh mai trái cây Ta tìm được một cái sư phụ Hắn muốn dẫn ta đi Tiểu cô nương biết Nàng không cách nào lưu lại bé ăn mày, bởi vì bé ăn mày có sức mộng của mình. Vừa đi 2 năm, không thấy thanh mai. Tư mã trường khanh nhìn xem mặt lấy áo cưới lục y y. Cười nói bé ăn mày còn không biết ngươi tên gì vậy lục y y nhìn xem tư mã trường khanh trong tay thanh mai trái cây. Lệ rơi đầy mặt. Ta gọi lục y y ta gọi tư mã trường khanh đi Sợi. Phong lang cư tư chỉ tây hán đại tướng hoát khứ bệnh trèo lên lang cư tư sơn chúc đàn tế thiên lấy hoàn thành công sự tỉnh. xuất từ hán thư hoát khứ bệnh truyền. Về sau phong lang cư tư trở thành hoa hạ dân tộc võ tướng tối cao vinh dự một trong. Lang cư tư nay trong mông cổ ngũ nguyên huyện tây bắc lang sơn. Hoát khứ bệnh dẫn đại quân tiến hành tế thiên buổi lễ, phong lang cư tư điển tịch trở thành lưu truyền đến bây giờ giai thoại vô địch chí tôn thái tử ra chín chương tám mươi mười hai cổ tiên kỳ thực ta muốn gả cho ngươi nha canh hai giang hồ không biết năm vừa vào giang hồ thân bất do kỳ đây là các tiền bối cáo chi bọn tiểu bối thế nhưng là bọn tiểu bối luôn luôn hướng tới giang hồ đem quên đợi đến nhiều năm về sau tiểu bối biến thành thế hệ trước vẫn là một câu nói như vậy nói cho tiểu bối như thế luôn hồi lấy Giang hồ chính là một bức giấy trắng. Chờ lấy người tới cho nó phía trên mực. Có vui buồn, ly biệt thích hận căm hận. Mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn ra. Hoàng Sơn ngoài thành. Có một ngọn núi bởi vì ngọn núi này cho dù là đến mùa đông cũng là ấm áp như xuân. Trên núi có cây phong bao trùm. Cho dù là mùa đông cái này cây phong lá phong cũng như như lửa. Một khỏa cây phong dưới có một thanh niên áo trắng sắt một con ngựa trắng Ở nơi đó đứng lặng lấy không biết qua bao lâu Thanh niên áo trắng trường kiếm ra khỏi vỏ Tại đầy trời lá phong bên trong múa lên kiếm tới Sư phụ Có thể hay không gặp lại đồ nhi một mặt thanh niên kiếm cùng phổ thông kiếm khác biệt Kiếm của hắn Rất rộng. Kiếm quang bắn ra bốn phía quét xuống vài miếng lá phong Thanh niên khóe mắt chảy ra mấy giọt nước mắt. Sư phụ, chẳng lẽ ngài thật liền không thể gặp lại đồ nhi một mặt sao thanh niên quỳ trên mặt đất, gào thét. Hắn là cô nhi. Là sư phụ tại trong miếu hoang cùng hắn gặp gỡ. Cúi đầu thở dài, hôm nay, ngươi liền bái ta làm thầy. Sau này, giang hồ đường xa. Ngươi ta sư đồ cùng đi đồng quy ta cho ngươi ta đi mua mứt quả cùng túi sách từ đó. Thanh niên liền đi theo sư phụ bên người. Sư đồ hai người cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Sư phụ, ngươi nhìn ta tìm được một thớt ngựa con câu. Áo trắng nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, lụa trắng tựa hồ tre không được dung nhan của nàng. Khuyên quốc khuyên thành. Tiểu hài tử không biết dư thừa từ ngữ. Hắn chỉ nghe nói qua, hình dung nữ nhân rất đẹp, liền muốn dùng khuyên quốc khuyên thành. Vậy ngươi cần phải nhớ mỗi ngày cho hắn cho ăn cỏ khô a sư phụ sờ lấy tiểu nam hài đầu yêu thương nói ra. Ta biết ta tương lai nhưng là muốn trở thành trên giang hồ đại hiệp. Một năm, lại một năm nữa. Sư đồ hai người đi qua Đại Mạc, đi qua núi tuyết, đi qua Như Thơ Như họ Giang Nam. Sư phụ! Ngươi liền khắc đi theo ta rồi. Ta đã lớn lên sư phụ đi theo thiếu niên sau lưng. Cười cười không nói. Cứ như vậy thiếu niên bắt đầu hắn sang hồ dương danh con đường. Được rồi, ngươi quần áo mới làm xong. Sư phụ đem một kiện quần áo mới đặt ở thiếu niên trước mặt. Thiếu niên nhìn đến trên quần áo theo thùa, lại là một cái khỉ lớn. Cầm quần áo lên ném trên mặt đất. Ta mới nói, ta đã lớn lên sư phụ trầm mặt nhặt lên ý phục. Thiếu niên do dự một hồi. Đối sư phụ nói. Người sinh khí à nha sư phụ cười nói Không có thiếu niên đi ở phía trước Sư phụ ở phía sau theo Có một ngày tuyết lớn đầy trời Sư phụ ngồi một mình ở vách đá Thiếu niên đã lớn lên Sư phụ, ngài có người trong lòng sao bởi vì mỗi lần tuyết rơi Sư phụ trung quy một người ngẩn người Sư phụ nói ra Không có cái kia Sư phụ ngươi là đang đợi người nào không sư phụ tiếp nhận trên trời tung bay tuyết hoa. Nói ra ta ai cũng không các loại. Thiếu miên vốn là một cách luyện võ kỳ tài từ từ thiếu miên trên giang hồ danh tiếng dần dần lên. Một bước không lưu hành kiếm quang rơi, huyết hoa hiện. Thanh danh của hắn càng lúc càng lớn. Ngươi quần áo mới không sai, rất giống đại hiệp. U-V-Q-Q-M Sư phụ nhìn xem thiếu niên bên người bạch mã ngươi tiểu mã câu đều đã lớn rồi Ta chỗ này có tốt nhất cỏ khô Đều cho ngươi đi thiếu niên nói ra Ta có Sư phụ nếu là không có sự tình đổ nhi đi trước Một ngày này tuyết lớn đầy trời Trên đường chỉ có thiếu niên một người Nhưng không có vị kia áo trắng nữ tử Cây phong dưới Thanh niên nhìn xem chính mình cười ha ha Sư phụ, ngươi đang đợi ai hắn tuổi trẻ thành danh, hiệp danh truyền khắp giang hồ. Nhiều năm về sau, hắn mới phát hiện bên cạnh mình thiếu mất một người. Hắn là bộ lưu hành. Trên đỉnh núi, nữ tử tóc trắng phấn khởi. trầm thương sinh vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ tử bên người. Tuyết Muội, ngươi chẳng lẽ không lại đi gặp hắn một lần sau hoàng huyên sẽ phải đứng trước các nước. Ta như thế nào lại nhiễu loạn hoàng huyên đại kế trầm thương sinh thở dài nói. Kỳ thực. Những thứ này không cần ngươi tới làm. Tóc trắng nữ tử mặt không biểu tình. Thêm một người. Hoàng huyên tương lai liền sẽ nhiều một phần phần thắng. Ta cũng là trầm tộc người trầm thương sinh chỉ lưu thở dài một tiếng. Hắn mặc dù không có tự mình đồng thủ. Thế nhưng là. Trên tay hắn. Đến tột cùng có bao nhiêu thương tâm nhân thế nhưng là, hắn là thái tử, mệnh trung chú định, cùng người khác biệt hắn lưng đeo, không là một người, mà chính là cái này vạn lý sơn hà mười tỷ con dân tuyết muội bút chướng, này, ghi vào hoàng huyên trên đầu không trung, xa xa truyền đến trầm thương sinh thanh âm, gió đang gào thép. Hoàng huyên ngươi lưng đeo nhiều lắm trầm tột người cũng không ít kỷ Hoàng Sơn Thành. Lục ra từ từ náo nhiệt. Lục tam lục trên mặt vui mừng. Lục huyên. Chúc mừng lục tam lục đáp lại nói. Cùng vui. Hôm nay nhất định muốn không say không về ha ha. Nhất định lục huyên. Chúc mừng hậu viện. Lục y y nhìn xem tư mã trường khanh nói ra ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Tư mã trường khanh nói ra năm đó nói qua nhất định sẽ lại cho ngươi đưa tới thế nhưng là hôm nay chính là ta ngày đại hôn tư mã trường khanh nhìn xem lục y như vậy chúc mừng lục y nhìn xem tư mã trường khanh thế nhưng là ta không đợi được ngươi tư mã trường khanh một cái tay tại trong tay áo run rẩy vẫn cười nói có lẽ đây cũng là mệnh ta từ nhỏ chính là ăn mày nếu là ngươi đợi đến ta có lẽ Ta cũng không dám. Lục y y nhìn xem tư mã trường khanh. Hỏi. Ngươi chẳng lẽ. Thật không có nghĩ qua muốn cưới ta sao thời gian đã qua. Ngươi ta đã không phải là lúc đầu tiểu hài tử. Lời hứa của ta đã thực hiện. Nguyện quãng đời còn lại. Ngươi có thể mạnh khỏe tư mã trường khanh thở dài một tiếng. Quay người rời đi. Lục y y lôi kéo áo cưới. Vậy ngươi có không có trở thành đại tướng quân tư mã trường khanh dừng bước lại không có lục y nói ra ngươi nhất định nhất định sẽ trở thành đại tướng quân tư mã trường khanh nói ra kiếp này có lẽ không có cơ hội lục y sắc mặt trắng nhợt thế nhưng là ngươi khi còn bé nói à tư mã trường khanh quay người nhìn xem lục y cười nói bởi vì ta hiện tại là mười hai cổ tiên một trong tư mã trường khanh tư mã trường khanh kiêu ngạo nói không trở thành đại tướng quân phản mà trở thành thái tử điện hạ dưới chứng mười hai cổ tiên một trong kỳ thực càng tốt hơn, càng thích hợp ta. Lục Y Y nhìn xem kiêu ngạo tư mã trường khanh. Mười hai cổ tiên một trong sao thái tử điện hạ trầm thương sinh dưới chứng thế lực rất nhiều, nhưng là nếu bàn về chiến lược mạnh nhất, vậy cũng chỉ có mười hai cổ tiên trong truyền thuyết. 12 cổ tiên trong đó bất cứ người nào đều có thể so với tuyệt thế đại tướng. Vậy ngươi đây là tính toán hoàn thành mộng tưởng sao tư mã trường khanh vung tay lên. Đương nhiên nhân sinh lời hứa, không thể không có thực hiện. Chờ ta phong lang cư tư, lại đến hướng ngươi chúc mừng lục y y nhìn xem đi xa tư mã trường khanh. Tốt ta chờ ngươi phong lang cư tư ngày nào đó thế nhưng là bọn họ không ai từng nghĩ tới mười hai cổ tiên chuyến đi này phong thần chi chiến không ai sống sót lục y đợi cả đời tư mã trường khanh chờ lấy hắn phong lang cư tư cả đời đều không có đợi đến tám mười năm sau lục y yêu ngồi một mình ở năm đó cửa sau chờ lấy cái kia ăn mày nói với chính mình hắn đã phong lang cư tư thế nhưng là tại nàng nhắm mắt lại một khắc này đều không có đợi đến kỳ thực Ta muốn gả cho ngươi nhà viết không tốt, chớ mắng kỳ thực ta cũng muốn mắng chính ta. Vô địch trí tôn thái tử ra chín chương 81 ba năm sau. Vì thái tử. Trấn biên quan ba canh Hoàng Sơn Thành. Đông Hoàng Cung. Trầm Thương Sinh ngồi tại chủ vị, nhìn phía dưới chi nhân. Cười nói trang chủ, làm sao có sảnh đến bàn cung nơi này Trầm Thương Sinh nâng trung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trang hữu phàm lúc này toàn thân áo trắng, giống như một cái tuyệt thế bộ dáng. vết thương trên người đã sớm biến mất. Mà, trang hữu phàm trong đôi mắt thỉnh thoảng có kiếm mang lóe qua. Cả người hắn cho người cảm giác, liền là một thanh tuyệt thi thần kiếm đồng dạng. Trang hữu phàm hừ một tiếng. Nói ra. Đông Hoàng. Ta chú kiếm sơn trang đồ vật cho ngươi. Nếu là không có ta chú kiếm sơn trang người. Đối với ngươi mà nói không có chút nào giá trị Bản trang chủ lần này đến đây là vì chú kiếm sơn trang ngàn đệ tử Mặt khác mấy người Đồng dạng nói ra Đông Hoàng Thành ý của chúng ta đã đủ chứ vì sao chậm chạp không thấy chúng ta đệ tử trở về hoang thần tông tông chủ lớn lao chi nhìn xem trầm thương sinh không nói lời nào Kỳ thực Hắn mơ hồ biết trầm thương sinh lần này giang hồ hành động, mục đích đúng là bọn họ những đệ tử này. Thế nhưng là, lớn lao chi đoán không ra trầm thương sinh đến cùng muốn làm gì. Trong đại sảnh, bảy người chỗ chính là trong giang hồ 8 tông trong đó thất tông tông chủ. Chỉ thiếu một tông những người khác đều là bị trầm thương sinh gọi đi bị phạt tông môn. Trầm thương sinh cười cười. Nói ra. Chư vị. An tâm chớ vội về phần những đệ tử kia. Trầm thương sinh đương nhiên không có khả năng trả lại. Cho dù là tính cả cái này mấy chục ngàn người giang hồ, Trầm thương sinh vẫn là thiếu người. Các ngươi những đệ tử kia. Bản cung mặt khác hữu dụng. Húng hồ. Các ngươi nguyên bản liền làm trái bản cung đông hoàng lệnh. Bản cung như thế nào xử phạt. Các ngươi chờ lấy là được. Tại chỗ cùng Trầm thương sinh giao thủ qua. Ngoại trừ Trang Hữu Phạm cũng là Trương Thái Cực Nhưng Trương Thái Cực hiện tại thế nhưng là quỷ liếm Trầm Thương Sinh Tại Trầm Thương Sinh cùng Trang Hữu Phạm sau đại chiến Trương Thái Cực hận không thể đem tông môn hết thầy có thể cho Toàn bộ đều cho Trầm Thương Sinh Nguyên bản Thái Thượng môn các trưởng lão còn không nguyện ý Dựa vào cái gì thế nhưng là Làm Trương Thái Cực đem tự mình biết nói sau khi đi ra Toàn bộ Thái Thượng Môn giống như là rút điên một dạng. Trăm ngàn năm cơ nghiệp, tám thành đều cho Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh nói ra. Võ học của các ngươi điển tịch. Bản Cung cũng không có hứng thú. Bản Cung hiện tại đã chú tạo 72 đạo võ học bia. Võ học của các ngươi toàn bộ bị khắc vào trên tấm bia. Võ học của các ngươi công pháp. Bản Cung chưa từng tham tiếp theo bộ. Mỗi một bộ xuất xứ bản cung tại võ học trên tấm bia đều đã ghi chú rõ đến lúc đó bản cung bảy mươi hai đạo võ học bia đứng im lặng hồi lâu lập thiên hạ võ học của các ngươi có thể cung cấp người trong thiên hạ sở học điểm này các ngươi chỉ sợ làm không được a các vị nghe xong kinh hãi bọn họ không nghĩ tới trầm thương sinh vậy mà như thế làm trầm thương sinh cái này là muốn bố vũ thiên hạ kỳ thực Liên quan tới bố vũ thiên hạ. Trải qua đại quân vương đều từng có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng là. Giang hồ thế lực lớn. Mỗi lần đều sẽ ngăn cản. Cho nên. Một mực không có thực đánh ra. Phải biết. Trầm tục ngồi lên hoàng vị trước đó. Phiến đại địa này cơ hồ liền không có đình chỉ qua chiến loạn. Không phải bên ngoài đánh. Cũng là nội loạn. Từ trầm tục ngồi lên hoàng vị về sau. Cách này mấy trăm năm qua, mới xem như an ổn xuống. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại trầm thương sinh. Vậy mà lại làm như thế trang hữu phàm cười lạnh một tiếng. Kết quả là là chúng ta ra đồ vật, ngươi được tốt danh tiếng A trầm thương sinh nhìn xem trang hữu phàm. Nói ra, trang chủ, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là cùng ai nói chuyện. Mở miệng trước. Tốt nhất nghĩ lại trầm thương sinh trong đôi mắt. Kim Ngân sáng sắc dần dần sáng lên. Một cỗ uy áp cuốn tới. Trang hấu phàm khiếp sợ nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi. Ngươi làm sao biến cường trang hấu phàm. Thế nhưng là đang ngồi hiểu rõ nhất trầm thương sinh thực lực. Thế nhưng là. Hôm nay trầm thương sinh. Cho áp lực của hắn. Do so trước đó. Phải mạnh mẽ hơn nhiều ngươi Chẳng lẽ hắn bước ra một bước kia Trang hữu phàm nuốt một ngụm nước bọt Hỏi Trang hữu phàm thua về sau Người đang ngồi đều nhìn Trầm Thương Sinh Trầm Thương Sinh lắc đầu Không có mà miêu chân phượng Thì là nhìn xem Trầm Thương Sinh có thâm ý Bản cung vừa vừa mới nói Đây hết thầy Đều là các ngươi Bản cung chẳng qua là trợ giúp Lấy các ngươi một thanh Cho nên sau cùng chỗ tốt Khẳng định là rơi ở trong tay của các ngươi. Tướng so với các ngươi đầy trời đi tìm đồ. Còn không bằng để đồ để tới tìm các ngươi. Bản cung nói rất đúng sao trương thái cực vừa cười vừa nói. Đúng. Dù sao đều đã giao cho điện hạ rồi. Nên từ điện hạ xử trí. Nghe được trương thái cực mọi người tại tâm lý thẳng mắng. Ngươi là tự nguyện thế nhưng là chúng ta là tự nguyện sao tuy nhiên bố vũ thiên hạ đối chỗ tốt của bọn họ rất nhiều. Thế nhưng là, vậy cũng là lão tổ tông vật lưu lại. Cho dù là bọn họ tông môn để tử muốn học tập, đó cũng là cần tống hiến được không nào nhưng bây giờ. Người người đều có thể học, bọn họ đi uống gió Tây Bắc A phải biết, bọn họ có thể thu đồ đệ. Thế nhưng là toàn bộ dựa vào những thứ này võ học điển tịch A một cách đồ để muốn giao bao nhiêu tiền mới có thể bái nhập bọn họ tông môn thoáng một cái. Mất giáo. Trầm thương sinh đôi mắt đi lòng vòng. Nói ra. Chư vị. Các ngươi nhìn. Bản cung cho các ngươi làm một kiện cỡ nào tốt sự tình. Cho nên. Chư vị có phải hay không muốn báo đáp một chút ngọa tào đang ngồi ghế nhiệm nghe được trầm thương sinh trong nội tâm nhất thời mắt to, ngươi đã chặt đứt chúng ta sinh lộ, kết quả là lại là cho chúng ta tốt ngươi có biết hay không? chúng ta bây giờ ăn cơm cũng thành vấn đề trang hữu phàm cắn răng, nhìn xem vẻ mặt vui cười trầm thương sinh, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn, bản cung vẫn là rất là thích cùng trang chủ liên hệ. Thực sự người trang hữu phàm quay đầu chỗ khác. Không muốn nhìn thấy trầm thương sinh. Chư vị đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Càng là ra đại nghiệp đại. Cho nên. Bản cung muốn tại chỗ chư vị. Ba năm sau phong thần tướng chi chiến mở ra về sau. Chư vị có thể trợ bản cung giữ vững biên quan nghe được trầm thương sinh. Người ở chỗ này toàn bộ đều yên lặng. Cách này cũng không phải việc tư. Trang hữu phàm trâm chọc khiêu khích nói. Hừ. Ngươi những thứ này nổi tiếng bên ngoài. Chẳng lẽ còn chấn không được sao trầm thương sinh lắc đầu. Đây cũng không phải là giang hồ đùa giỡn. Việc quan hệ triều đình hưng suy. Chư vị chẳng lẽ nhận làm một cái tên tuổi. Một cái danh tiếng liền có thể để người ta ngừng bước sao trên giang hồ có lẽ một cái tên tuổi. Một cái danh tiếng có thể để người ta đình chiến. Nhưng... Đây là triều đình cùng triều đình ở giữa. Liên quan đến lấy thiên hạ bách tính. Một cái tên tuổi. Ngươi hù dọa ai đây chỉ cần ngươi người không tại Ai còn sợ ngươi miêu chân phượng nói ra. Chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Ba năm sau. Ta hồng trần dục hỏa các toàn thể hội ra núi. Vì thái tử trấn biên quan trương thái cực cũng nói. Thái thượng môn không có bất cứ vấn đề gì. Ba năm sau. Vì thái tử chấn biên quan vân chủ cười nói. Vân thượng vân còn chưa thấy qua còn lại triều đình máu. Ba năm sau. Vân thượng vân đồng dạng vì thái tử chấn biên quan trang hữu phàm nói ra. chúng ta chú kiếm sơn trang không an hiểu tác chiến. Ba năm sau. Ta chú kiếm sơn trang cống hiến một trăm ngàn kiện thần binh lợi khí. chúng ta ba năm sau. Vì thái tử chấn biên quan trầm thương sinh đứng dậy. Hướng về tất cả mọi người cúi đầu. Thương sinh thay thiên hạ này. Cám ơn chư vị đại nghĩa A. Thế nào lại có một chương A cầu cái cất giữ cùng phiếu đề cử có được hay không?